Khởi đại nhân danh nghĩa hạ mệnh lệnh, nhưng trên thực tế, cũng bất quá là hắn căn cứ trước mắt chẳng hướng, không thể không áp dụng thi thố thôi. Tây vực nữ nhân cổ độc hung hiểm, mà kia vật nhỏ, ban đầu vẫn là như vậy không trước mắt, thậm chí còn không thể đối bạch khởi đại nhân thân thể tạo thành quá lớn nguy hại, nhưng gần là đã nhiều ngày, nó thật giống như đột nhiên bắt đầu điên cuồng mà lớn lên giống nhau, kia đồ vật càng là cường đại, ký chủ thân thể, tự nhiên liền cũng càng là suy yếu, thậm chí còn... Không ngừng mà xâm nhập người ngũ tạng lục phủ, tạo thành thật lớn thống khổ, lệnh nhân thân thể lấy cấp tốc gầy ốm suy yếu đi xuống. Tim phổi đều là nghiêm trọng bị hao tổn, tao ngộ gầm cán. Bạch khởi đại nhân hiện giờ hôn mê chưa tỉnh, liền tính là vi sinh, cũng vô pháp kết luận, bạch khởi đại nhân khi nào sẽ tỉnh, mặc dù là nhất thời thanh tỉnh, lấy bạch khởi đại nhân hiện giờ thân thể chẳng huống Vi sinh cũng là rơi vào đường cùng, mới ra này hạ sách, phong tỏa trong vương thành ngoại mặc dù là muốn dẫn phát một trận náo động kia cũng là không thể nề hà sự nay hết thể biến cố đều tới quá nhanh chóng xa xa vượt qua vi sinh mong muốn thế cho nên làm hắn đều căn bản không có thời gian tới ứng đối kia vật nhỏ điên cuồng sinh trưởng cùng không thể khống chế ăn mòn vốn dĩ loại đồ vật này đó là tây vực nữ nhân dùng để khống chế nhân tâm đồ vật nếu không phải cực hạn thống khổ cùng tàn nhẫn hậu quả lại như thế nào sẽ có như vậy nhiều người sẽ bởi vì thứ này không thể không hướng những cái đó tây vực nữ nhân thỏa hiệp đâu. Giáng đại khái cũng là biết, mặc dù là tôn quý cường đại như bạch khởi đại nhân, cũng bất quá là huyết nhục chi thân, như vậy đáng sợ cùng thống khổ, nhưng phạm là cái huyết nhục chi thân người bình thường cũng sẽ vô pháp thừa nhận, liền tính là bạch khởi đại nhân cũng tất nhiên là muốn bởi vậy mà thỏa hiệp. Nhưng đại khái ngay cả giáng cũng không nghĩ tới sẽ là hiện giờ kết quả này đi. Có liên hết thể đều an bài thỏa đáng, điểm này không cần lo lắng chạm ngưng mi, thừa hô cũng cẩn thận suy tư cái gì, do hỏi vi sinh đại nhân, tế đại nhân, các ngươi hiện giờ nói vậy cũng là thương lượng ra đối sách đi, không có cái nào chính thể sẽ cho phép như vậy rắn mất đầu cục diện lâu dài mà liên tục mà liên tính trong lúc nhất thời náo động có thể không chế, nhưng nếu thời gian kéo đến lâu rồi, huống chi Nếu là Bạch Khởi Đại Nhân đã xảy ra chuyện tin tức để lộ, chỉ sợ năm đó có hô thị chi loạn, tất là lại muốn tái diễn. Vi sinh cũng là hơi hơi một mặt, sau đó nhàn nhạt cười nói, Bạch Khởi Đại Nhân nếu như thế tín nhiệm ta, vi sinh tự biết trách nhiệm trọng đại, tự nhiên là không thể lệnh Bạch Khởi Đại Nhân thất vọng. Nếu ngài nói như vậy chạm thân sắc, cũng xác bởi vì vi sinh nói như vậy, mà mơ hồ nhẹ nhàng thở ra, như vậy, chúng ta liền yên tâm. Chỉ là không biết, trước mắt ngươi tính như thế nào làm. Thẳng đến giờ phút này, vẫn luôn không nói gì tễ mới vừa rồi lánh đạm nói, trên thực tế, ta cũng không thể lý giải, vi sinh đại nhân, ngươi vì sao không có thể ngươi trước trách, khuyên can bạch khởi đại nhân, lúc này, hẳn là lấy đại cục làm trọng, chẳng sợ tiếp thu cửu di nữ vu liên hôn, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ngươi là hạ lâu phú nổi danh vu sư, nếu là ngươi nói chuyện, nói vậy bạch khởi đại nhân cũng sẽ thận trọng mà suy xét. Quảng chúng ta đúng là bởi vì Bạch Khởi Đại Nhân chắc tuyệt lãnh tụ mới có thể cùng vĩ đại trí tuệ cùng làm quân chủ danh vọng, mà sùng kính cùng tin cậy Bạch Khởi Đại Nhân. Nhưng liền tính là sáng suốt vĩ đại như Bạch Khởi Đại Nhân, cũng không khỏi có phiếm hồ đồ thời điểm. Chúng ta thân là thần tử, chẳng lẽ còn không phải là vì lúc cần thiết trở, khuyên can chúng ta quân chủ. Sao? Tế tuy rằng tư lịch thâm hậu, lại thâm đến Bạch Khởi Kính Trọng, nhưng phóng nhãn toàn bộ trung nguyên hạ liên minh. Tệ chính là công nhận hảo tính tình, có thể nhìn đến hắn như thế tức giận cùng chỉ trích bộ dáng, thật là một kiện hiếm lạ sự, đủ để có thể thấy được, một việc này thượng, Tệ thái độ là có bao nhiêu bất mãn, không nói đến vi sinh không có đến thân là một cái thần tử chức trách, thẳng đến Bạch Khởi đại nhân hôn mê bất tỉnh, hắn mới vừa rồi đem này trong đó ngọn nguồn nói cho hắn. Đây mới là làm Tệ vì không vui địa phương. Mà hiện giờ, Bạch Khởi đại nhân hình thức nguy cơ Làm cho cả hạ liên minh đều lâm vào xấu hổ hoàn cảnh Hán Tế Thân là bạch khởi đại nhân thần tử Trừ bỏ bất lực mà khoanh tay đứng nhìn Lại là cái gì cũng làm không được Đối với Tế chỉ trích Vi sinh lại là biểu hiện đến thập phần bình tĩnh Không chút hoang mang mà mỉm cười nói Ngài cho rằng Bạch khởi đại nhân hiện giờ đối đãi cửu di nữ vu liên hôn thư quyết định Là không sáng suốt Tế hừ lạnh một tiếng Không nói gì Trên thực tế Đây cũng là làm tệ nghị trăm lần cũng không ra địa phương, lấy bạch khởi đại nhân hành sự tắt phong, đoạn không có khả năng làm ra như vậy không sáng suốt quyết sách, này rõ ràng là lấy chính mình tánh mạng mạo hiểm. Liên tính cựu di nữ vô cách làm, lệnh người không thể tha thứ, nhưng cho dù là làm kế sách tạm thời, bạch khởi đại nhân cũng nên xuất phát từ đại cuộc suy xét, tạm thời tiếp thu này một cái liên hôn quyết định. Chẳng lẽ, bạch khởi đại nhân... Quả thực bởi vì tư tình nhi nữ như vậy bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, lấy chính mình tánh mạng, cùng với lấy toàn bộ hạ liên minh an nguy mạo hiểm sao. Hốn hồ. Sáng suốt mà nói, cùng kiểu di nữ vu liên hồn, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hiện giờ Mạc Bắc Mân Sơn Quốc dung chuyển cùng biến cố làm người càng thêm mà không thể yên tâm, liên tính cắt quốc phượng miền có thể đến làm Minh hữu nghĩa vụ bảo trì trung lập, nhưng Mạc Bắc thế cục khó lường. Còn có tây vực kiểu di này một đại vô pháp khống chế biến số, nếu bạch khởi đại nhân cùng kiểu di nữ vu liên hôn. Như vậy, ít nhất hơn phân nửa cái kiểu di, cũng tất là sẽ ở vào bạch khởi đại nhân trong khống chế, mà mạc bắc thế cục, liền tính nó lại như thế nào thay đổi liên tục, cũng căn bản không đáng sợ hãi. Ngay tâm ý, nói vậy ta là có thể lý giải. Vì sinh hảo tính tình mà cười cười, hắn nơi nào có thể tưởng không rõ, tệ trong lòng ý tưởng đâu, chẳng qua. Thế đại nhân ngài hẳn là cũng là biết, cựu di nữ vu dáng tâm tư khó lường, thông minh tuyệt đỉnh, lần này đưa ra liên hôn, tất là có cái gì đừng ý đồ. Phải biết rằng, bạch khởi đại nhân làm như vậy, cũng là có bạch khởi đại nhân đạo lý. Về công, cùng dáng liên hôn, liền tính chúng ta có thể khống chế mạc bác thế cục, cũng bất quá là dáng kiểm chế dưới thôi. Về từ, bạch khởi đại nhân nếu là cho phép một nữ nhân lấy như vậy thủ đoạn uy hiếp án, như vậy bạch khởi đại nhân lại sao lại là ngày đó chúng ta sợ tin phục cùng tính sợ bạch khởi đại nhân ngươi nói cũng xác có đạo lý tễ có một cái chớp mắt chân trờ ngay sau đó lại cường ngạnh nói dáng thật là thông minh tuyệt đỉnh nhưng có lẽ ngươi như vậy cách nói cũng bất quá mười đánh giá cao nàng thôi huống hồ bạch khởi đại nhân nói như vậy cũng bất quá mười vì đổ chúng ta miệng không ba hai kế sách biến cố chính khi nói chuyện chợt có một trận tranh chấp thanh âm tới gần, tế cùng chạm đám người hai mặt nhìn nhau, cho nhau đệ một ánh mắt, chạm tác nhăn lại mì, bao gồm vi sinh nội, ba người ăn ý mà ngưng hẳn vừa rồi đối thoại, chẳng có chút xin lỗi mà chiều vi sinh hai người gật gật đầu, lập tức có phụ trách trong vương thành trật tự bộ hạ hướng chạm này chạy tới, sắc mặt khó xử mà phụ hắn bên thai thấp giọng nói chút cái gì, chỉ thấy chạm biểu tình ngưng trọng, mày tác nhăn được ngay, chẳng lẽ các. Ngươi không có đem bạch khởi đại nhân mệnh lệnh báo cho tiến đến các vị đại nhân sao? Phần 189. Trạm Miệng lưỡi nghe tới có chút nghiêm khắc, xem ra cũng là vì bất thình lình khó giải quyết tình huống mà có chút tâm phiền ý loạn, sau vẫn là nhất quán hơi hơi đạm cười mà chạm kia, lẳng lặng mà nghe bọn họ nói chuyện vi sinh ôn hòa mà cười cười, khuyên đủ, "Trạm, ngươi thật không cần thiết làm khó dễ ngươi bộ hạ." Nói vậy ngươi cũng là biết Tù Ngưu Đại Nhân cũng coi như là nhìn Bạch Khởi Đại Nhân lớn lên trưởng lão viện nguyên lao chi nhất, đừng nhìn Tù Ngưu Đại Nhân tuổi lớn, nhưng tính, tính lại vẫn là giống Ngưu giống nhau ngoan cố, Bạch Khởi Đại Nhân đúng là bởi vì thưởng thức Tù Ngưu Đại Nhân chính trực cùng trung thành, mới nhất quán lấy trưởng bối chi lễ coi trọng hắn lao nhân ra. Phải biết rằng, Tù Ngưu một lòng vì chính sự làm lụng vất vả, thậm chí vì chính kiến không hợp, thẳng thắn nói thẳng, ai mặt mũi cũng không cho đâu vi sinh nói được cũng thật là sự thật bạch khởi đại nhân đã nhiều như vậy ngày không thảo luận chính sự sự không chịu thần tử trong vương thành ngoại còn đột nhiên đề phòng nghiêm ngặt lên mọi người trong lòng khó tránh khỏi phải có sở phòng đoán Tú mưu cũng là vì nhọc lòng chính vụ mới có thể không tiếc vi phạm bạch khởi đại nhân mệnh lệnh muốn xông vào vương thành tới cầu kiến bạch khởi đại nhân lại cứ hắn cô chấp đến giống khối lại xú lại ngạnh cục đá tuổi đại đến liền chủ quải trước tay đều run rẩy Một không cẩn thận, không biết còn sẽ có cái gì không hay xảy ra đâu, chạm những cái đó bộ hạ, làm sao có thể địch nổi cố chấp lao tù ngưu. Chính là tuy rằng vi sinh nói như vậy, chạm cũng không thể bởi vậy mà giãn ra cao mày, bạch khởi đại nhân hiện. Chỉ sợ còn không thể triệu kiến đại thần, tù ngưu đại nhân nếu là như thế này nhất ý cô hành, chúng ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Đối với tù ngưu tính tình, ngay cả tết đều cần thiết đến thoái nhượng ba phần vì thế hắn cũng chỉ có thể tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, lâu dài đi xuống, tổng không phải biện pháp, giấy tóm lại là bao không được hỏa. Hôm nay Tù Ngưu xông vào Vương Thành, nói vậy cũng là đoán được trong đó kỳ quặc Nếu tới, khiến cho Tù Ngưu đi chính điện thượng thấy ta. Trầm thấp thanh âm phía sau vang lên, ba người đều là sửng sốt, hồi qua thân tới, vừa thấy là bạch khởi, bao gồm vi sinh nội, mọi người đều là biểu tình cứng lại, nhiễm vài phần ngoài ý muốn chi sắc Gấp hướng bạch khởi hành lễ, bạch, bạch khởi đại nhân, bạch khởi đại nhân, giờ phút này bạch khởi, tuy thân xuyên màu xanh thảm áo khoác, mặc chỉnh tề, nhưng giờ này khắc này, mặc cho ai đều nhìn ra được tới, trước mắt vị này cao lớn vĩ ngạn vừng, giả, kia có vẻ tái nhợt tuấn dung thượng nhiễm bệnh trạng, bất quá mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, bạch khởi cả người nhìn qua lại là gầy ốm hảo chút vòng, thế cho nên, kia ngũ quan khuôn mặt liền có vẻ góc cạnh rõ ràng. Kêu mắt làm lanh trầm mà bình tĩnh, chỉ vì kêu mặc chỉnh tề vương bảo tương đối gian chắc, mới làm người. Nhìn không ra bạch khởi thân thể khác thường tới, chạm thật là quá mức ngoài ý muốn, thế cho nên hảo nửa sẽ, mới cuối cùng phục hồi tinh thần lại, đi vào bạch khởi bên cạnh, không giấu vết mà nâng ở bạch khởi thân mình, cung kính nói, nghe nói ngài thân mình không dễ chịu, hẳn là nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi mới là, túng như đại nhân kia, chạm sẽ tự hảo nôn khuyên bảo, đừng sự tình cũng có liên cùng tế đại nhân xử lý. Bạch Khởi đại nhân Đối với Bạch Khởi thân thể rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có vi sinh rõ ràng, hắn phạt nhìn, tựa hồ cũng là tán đồng chạm lời nói ngài hiện, hay là nên nhiều. Bạch Khởi xanh thảm sắc trong mắt cũng chỉ là hơi hơi quét bên cạnh người chạm liếc mắt một cái, cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ tùy ý hắn âng, Bạch Khởi thần sắc lạnh lùng, nhìn ra được tới, cũng là vì thân mình mỏi mệt, Cường căng này nguyên nhân, hắn chỉ nhàn nhạt mà mở miệng, uy nghiêm mà mệnh lệnh nói, chiếu ta nói đi làm đi. Bạch khởi đại nhân đối với bạch khởi thân thể rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có vi sinh rõ ràng, hắn thoạt nhìn, tựa hồ cũng là tán đồng chạm lời nói, ngài hiện, hay là nên nghỉ ngơi nhiều dưỡng bệnh mới là, ngài nếu yên tâm bất quá, vi sinh thực nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, tự mình chấn an ngài những cái đó không thể an tinh thần tử. Đối với điểm này, vi sinh vẫn là có chút bản lĩnh, hắn nói được lời nói, luôn là nhất quán làm người tin phủ, rốt cuộc biết vi sinh chân chính tính nết người, vẫn là số ít. Nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Thẳng đến giờ phút này, bạch khởi kia hiển lộ mệt mỏi khuôn mặt phía trên, mới như có như không mà gợi lên một mạt nhẹ cười nhạo ý, không nóng không lạnh nói, chỉ mong loại chuyện này, là dưỡng bệnh là có thể dưỡng hảo. Này khó được, vi sinh thế nhưng cũng là khẽ thở dài, không nói chuyện nữa thẳng đến giờ phút này bạch khởi mới lại một lần chân thật đáng tin mà mệnh lệnh nói đem người mang đi chính điện đi vừa lúc thừa dịp ta còn có thể quyết định chính sự thời điểm có quan trọng tin tức muốn báo cho các ngươi đúng vậy nếu bạch khởi đại nhân đều nói như vậy trạm đám người tự nhiên cũng là không dám lại có dị nghị năm nay thời tiết thượng vẫn là mùa thu cũng đã có vẻ phá lệ mà lạnh lẽo ngay cả kia đã nhiều ngày chưa từng bốc cháy lên bếp lò chính điện cũng lạnh leo đến đến sương. Thằng đến trạm bạch khởi ngày thường triệu kiến các đại thần khi sở chỗ ngồi trí thượng lót thượng thật dày hồ ra lông tử, mới vừa rồi thối lui đến điện hạ. Bên trong đại điện, trống không, cũng không như ngày thường đông đảo đại thần tụ tập khi như vậy náo nhiệt, toàn bộ uy nghiêm mà lại hoa lệ trong đại điện, trừ bỏ phụng dưỡng bạch khởi tả hữu trạm, liền chỉ còn lại có vi sinh cùng tễ, còn có bị thỉnh đến nơi đây tới chống quải trưởng luôn luôn tính tình, cố chấp trưởng lao viện đại thần tung yêu. Vì muốn xông vào vương thành nhìn thấy bạch khởi đại nhân mặt, bởi vậy còn cùng bạch khởi đại nhân những cái đó đắc lực bộ hạ sinh ra xung đột túng yêu. Giờ phút này gặp được đang ngồi đại điện phía trên vị kêu biểu tình lạnh nhạt mà lại bình tĩnh khó lường quân chủ khi, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng là lâu dài mà trầm mặc, thậm chí đã quên phải hướng bạch khởi hành lễ. Tuy rằng bạch khởi đại nhân nhiều ngày tới chưa từng thần tử trước mặt lộ diện, thậm chí còn, ngay cả vi sinh cũng thường xuyên ra vào vương thành. Tù Ngưu sớm đã có sở sinh nghi, nếu không phải như thế, hôm nay cũng sẽ không mạo bực này vi phạm Bạch Khởi mệnh lệnh nguy hiểm cường tự xuống tới, muốn gặp Bạch Khởi đại nhân một mặt, nhưng chờ đến tận mắt nhìn thấy đến, vị này tuổi trẻ mà lại anh Minh thần võ quân chủ, thoạt nhìn tình huống cũng không như thế nào hảo bộ dáng, Tù Ngưu vẫn là quá mức. Kinh ngạc, thật lâu không thể nói ra lời nói tới. So sánh với tới hắn kinh ngạc, đã biết tình hình thực tế tế bọn họ thoạt nhìn tắt tương đối bình tĩnh rất nhiều đây cũng là làm tu ngưu sở tức giận mà địa phương thân là bạch khởi đại nhân trung thực thần tử hắn là bạch khởi đại nhân còn vẫn là hạ hậu thị một cái nho nhỏ còn không thể có thể vẫn là hạ hậu thị thủ lĩnh tử túng đại nhân tin cậy hoàng tử khi cũng đã dốc hết sức lực phụ tá bạch khởi đại nhân lao thần nhưng hiện giờ bạch khởi đại nhân tao nộp như vậy nan đề hắn lại không thể vì bạch khởi đại nhân sở tín nhiệm vì bạch khởi đại nhân phân ưu. Vị này thượng tuổi lão nhân, thoạt nhìn sắc mặt thế nhưng so bởi vì trong cơ thể cổ độc nhanh chóng sinh trưởng mà thân thể cấp tốc suy yếu đi xuống bạch khởi sắc mặt còn muốn khó coi một ít. Cuối cùng, rốt cuộc vẫn là bạch khởi nhàn nhạt mà nâng ngôi cười cười, đánh vỡ này điên tĩnh, chính như ngươi chứng kiến. Mặc dù là ta cũng luôn có gặp được làm người đau đầu nan đề thời điểm, hôm nay ta còn còn có thể cường chống tinh lực triệu kiến ngươi, nhưng khôn khéo các đại thần trước mặt khó tránh khỏi muốn lộ ra dấu vết đến lúc đó cục diện chỉ biết không xong thôi bung một tiếng chỉ thấy vị này nhìn khiến cho người lo lắng thượng tuổi lão nhân thế nhưng run run rẩy rẩy mà liền quỳ xuống quỳ sát đất thượng sắc mặt tái nhợt vô cùng đau đớn bạch khởi đại nhân thân là ngài thân tử tú ngư cũng không biết ngài gặp phải tình huống là cỡ nào nguy cấp tú ngư hổ thẹn nguyện vừa chết Nhìn thấy này liền đi đường đều đến run run rẩy rẩy lão nhân chính quỳ hướng chính mình thỉnh tội. Bạch Khởi cũng chỉ là đau đầu mà lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà nhìn mắt điện hạ trạm, trạm hiểu ý, lập tức tiến lên nâng nổi lên vị này lao đến làm người lo lắng thần tử Tung Yêu. Khuyên nhủ Tung Yêu đại nhân, ngài trước lên, bảo trọng hảo tự mình thân mình, mới có thể nhiều thế Bạch Khởi đại nhân phân ưu giải nạn mấy năm. Bạch Khởi nguyên là ngồi phô thật dày lông cao ghế giữa phía trên trên người hắn là mặc chỉnh tề màu xanh thẳm trường bào, trên vai tắc khoác dày nặng áo choàng, giữa ngồi nơi đó, thẳng đến giờ phút này, có lẽ là ngồi đến lâu rồi, có chút thể lực chống đỡ hết nổi, bạch khởi mới vừa rồi nâng lên tay cầm thành quyền, chống lại miệng, thấp thấp mà khụ lên, thon dài gây ốm thân hình cũng bởi vì rung động, trên vai khoác dày nặng có vẻ có chút lớn áo choàng, liền có chút chống đỡ không được. Bạch khởi đại nhân, ta không có việc gì, Bạch khởi nhàn nhạt mà nâng lên tay, tiêu trận thấp khủ mới hỏa hoãn một ít, hắn lạnh lùng ngũ quan bởi vì gầy ốm mà có vẻ ra tăng thúy cưng nghị, ánh mắt cũng trở nên càng thêm thâm trầm đạm mạc lên, hắn ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía này đại điện dưới mỗi người, sau đó không nhanh không chậm mà nặng nề nói, tù như đại nhân, Tế đại nhân, như các ngươi chứng kiến, ta hiện tình huống cũng không lớn hảo. Xem ra qua đi ta thật là quá xem nhẹ này cổ độc nguy hại. Thế cho nên bởi vì mặt mũi vấn đề, đối với Tây vực kiểu di nữ vu dáng sai người đưa tới liên hôn thư, khinh thường nhìn lại. Đại điện dưới, tức khác là một mảnh trầm mặt, không có người nói nữa, trừ bỏ biểu tình có chút biến hóa tế cùng tu như ở ngoài, ngược lại là vi sinh, hắn vẫn chỉ là nhắm mắt lại, một thân áo bào trắng tóc bạc, lặng lặng mà lập kia khuôn mặt thượng là ôn nhuận như ngọc bình tĩnh, giống như đối với bạch khởi đại nhân sắp muốn nói lời nói, vừa không cảm thấy dự kiến bên trong lại cũng hoàn toàn không cảm thấy là ngoài ý liệu. Dừng một chút, Bạch Khởi mới phục còn nói thêm, hiện giờ ta tình huống thân thể các ngươi cũng thấy được, như vậy đi xuống, cũng hoàn toàn không có thể giấu giếm nữa lâu lắm, đến lúc đó ta sở thống trị dưới hạ, cũng tất là muốn phát sinh biến cố. Kêu biến cố phát sinh phía trước, ta quyết định, đối cử di truyền đạt liên hôn thư làm ra đáp lại, nói vậy sự tình nếu là thuận lợi, đại hôn sẽ sang năm mùa xuân đúng hạn cử hành. Dầm. Là thứ gì khởi tay, rơi xuống đất thượng thanh âm. Xoát xoát xoát, mấy người ánh mắt tức khắc toàn bộ hướng tới kia rơi xuống thanh âm khởi nguyên nơi nhìn qua đi, chỉ thấy cửa đại điện, giờ phút này thình lình đứng trước một đạo nhỏ sinh mà lại mảnh khảnh thân hình. Nàng thân hình cơ hồ là hoàn toàn cứng đờ kia, lương định đến thẳng tắp dưới chân cũng phảng phất bị hung hăng mà đình tại chỗ giống nhau, thậm chí còn, nàng hai chỉ tinh tế cánh tay, vẫn là lấy phủng thứ gì tư thế duy trì giữa không trung. Mà kia trong tay, rõ ràng là giống tuyết. Giờ phút này chính lẻ loi mà nằm nàng dưới chân, đúng là một đoàn thoạt nhìn thập phần rắn chắc, khâu vá dày nặng áo choàng Nếu là có thể xem đến cẩn thận, mọi người thậm chí có thể nhìn đến, bên kia rắc kim chỉ, còn có chút siêu siêu vẻo vẻo thô thô vặn vặn mà. Vô luận thấy thế nào, kia cũng thật không phải một kiện có thể xưng được với hoàn mỹ tác phẩm. Này hết thảy, đều phát sinh đến quá đột nhiên, thời gian cũng phảng phất dừng hình ảnh giống nhau. Đỉnh trệ không trước Mạnh thanh hạ biểu tình hơi trệ Nàng cơ hồ còn không có tới kịp thu liễm khởi kia Trong mắt chờ mong mà lại mang theo Vài phần thấp thỏm tính trẻ con thần sắc Nhưng mà giờ phút này Kia thanh triệt mắt đen bên trong Lại là dây rùa hiện lên dị thường phức tạp cảm xúc Có kinh ngạc, có nghi ngờ Có khó lòng tin tưởng Có vài phần ảm đạm Còn mang theo vài phần như có như không mà cười khổ Kia đan chéo cùng nhau cảm xúc Kia trầm tính mắt đen bên trong Trung toàn bộ đều bị che giấu đi xuống. Biến mất vô tung, liên quan lúc đầu đãi cùng thấp thỏm. Bạch khởi biểu tình cũng là có biến hóa, hắn ánh mắt như là có thể mặc thấu bất luận cái gì rắn chắc đồ vật giống nhau. Rơi xuống trên người nàng, nhìn chăm chú nàng chỉ một thoáng tái nhợt lên khuôn mặt nhỏ phía trên trong nháy mắt kia thiên biến vạn hóa thần sắc Hắn mắt lam hơi chầm xuống, to rộng tay háo dưới tay, cũng là đống nhiên nắm thành quyền, sau đó nhẹ nhàng mà khẽ động khoe miệng phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, ánh mắt trước sau thâm thúy mà lại khó lường mà. Ngưng mạnh thanh hạ, thanh hạ, đến ta nơi này tới. Mạnh thanh hạ chậm dai rũ xuống mi mắt, cũng nhân tiện rũ xuống còn cương giữa không trung đôi tay, buông xuống tay háo che lấp nàng còn có chút xương trướng ngón tay, liền mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Mạnh thanh hạ cong hạ eo, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất làm áo choảng, vô vô, chấn động rất xuống mặt trên nhiễm cho bụi, sau đó từng bước một mà chiều bạch khởi đi qua bạch khởi mắt lam hơi liễm như là kêu bình tĩnh mà lại khó lường đại dương mênh mông phía trên đột nhiên cuốn lên khó có thể đánh giá chắc gió lốc giống nhau ẩn ẩn dục phát hắn ánh mắt cơ hồ một khắc cũng không có từ mạnh thanh hạ trên người rời đi mà này tiểu nữ nhân phản ứng cũng quá mức bình tĩnh thế cho nên đây mới là làm hắn lo lắng địa phương mạnh thanh hạ lập tức hướng bạch khởi đi đến nàng cũng là có quá nhiều ngày tử không có nhìn thấy bạch khởi Mặc dù là nàng tự mình mở miệng hỏi, phụ dưỡng hạ nhân, cũng luôn là dùng ba phải cái nào cũng được lời nói có lệ nàng, nhưng mà, hiện giờ này vương thành trên dưới sớm đã là nhân tâm hoảng sợ, mọi người suy đoán sôi nổi, các có nói từ, mạnh thanh hạ lại nơi nào có thể thật cái gì cũng không biết đâu. Mà nàng nhìn thấy bạch khởi, thế nhưng cũng là hoảng hốt cho rằng chính mình nhận sai người giống nhau, mới bất quá mấy ngày quan cảnh, bạch khởi lại giống như gầy vài vòng. Mạnh thanh hạ há miệng thở dốc, biểu tình phức tạp, nhưng chung, nàng vẫn là cái gì cũng chưa nói, đem chính mình làm áo choàng hơi hơi sau này rụi rụi, nâng lên khỏe miệng, dường như không có việc gì mà mỉm cười nói, bạch khởi, ta nguyên là tưởng trộm làm tốt nó, lại bắt được ngươi nơi này tới tranh công, chính là ta làm. Được thật là không tốt, lúc này đây, liền tính. Mạnh thanh hạ vừa muốn đem kia đồ vật lùi về tới, bạch khởi cũng đã dò ra một bàn tay chế trụ nàng tinh tế thủ đoạn nhữ nhữ mày sau đó cong lên kia đạm bạc khoe miệng đã làm được thực hảo làm ra nỗ lực không cho ta nhìn đến không phải quá đáng tiếc sao thằng đến bạch khởi bàn tay to khấu thượng mạnh thanh hạ thủ đoạn mạnh thanh hạ lúc này mới cảm nhận được kia không quá bình thường nóng bỏng nhiệt độ cơ thể nàng sắc mặt lập tức có biến hóa ánh mắt hơi lóe nhìn bạch khởi bạch khởi phần một trăm chín mươi bạch khởi giật mình sau đó thu hồi tay Đạm cười nói, không phải cái gì cùng lắm thì sự, không cần lộ ra như vậy biểu tình. Đến nỗi vừa rồi ta theo như lời sự. Bạch khởi cũng do dự một chút, tựa hồ muốn giải thích chút cái gì, nhưng cuối cùng, hắn lại cũng chỉ là chuyện vừa chuyển, thanh âm trầm thấp xuống dưới, hơi hơi có chút ám ếch. nghe lời, chờ thêm chút thời điểm, ta sẽ tự đem chân tướng. Ta nghe nói, tây vực nữ nhân am hiểu sử cổ, mấy ngày này, Thường xuyên cũng có người có như vậy phỏng đoán, bạch khởi, ngươi có phải hay không mạnh thanh hạ đánh gãy bạch khởi không nói xong lời nói, nói đến này, nàng chính mình cũng là một trận cười khổ, sang năm mùa xuân, xôn xao. Như vậy khi, đông nhiên một con diều hâu tự ngoài điện bay tiến vào, xoay quanh này cao cao đại điện chi đỉnh, đây là đến từ mạc bắc tây vượt tin lưng, dị thường lớn mật cùng hung mãnh so với trạm sở chăn nuôi những cái đó chủng loại ưu việt tin lưng mà nói. Bọn họ tin lưng còn còn không dám liền như vậy xông thẳng mà nhập quân chủ vương điện, mà tây vực người Diêu hâu, thế nhưng liền cùng bọn họ tây vực người giống nhau, lớn mật thật sự. Bạch khởi hơi hơi nhăn lại mi, cấp chạm xử một cái ánh mắt, chạm lập tức hiểu ý, muốn tiến lên mệnh lệnh kia tin lưng bay đến hắn nơi đó đi, nhưng mà này nhất chiêu tựa hồ không thế nào quen dùng, kia chỉ lớn mật mà lại không coi ai ra gì tây vực người thuần dưỡng ra tới diều hâu. Đại điện chi sang lại toàn vài cái qua lại lúc sau, thế nhưng đột nhiên hướng mạnh thanh hạ thẳng tắp lao xuống đi xuống, liền chạm đám người phải làm ra phản ứng săn giết kia chỉ lớn mật diều hâu thời điểm, kia xúc, xinh, rồi lại quay nhanh thẳng thượng, chuẩn xác mà lại kịp thời mà đem thứ gì ném tới rồi mạnh thanh hạ trên tay, liền xoay quanh bay lên, lại bay cái qua lại, mới không coi ai ra gì mà ra bên ngoài bay đi, cũng không có làm ra bất luận cái gì công kích người hành vi tới ngay cả mạnh thanh hạ cũng là sửng sốt sừng sốt sau đó mở ra kia rõ ràng trang giấy viết thư ngón lút thô mộc chế vật chứa nơi đó mặt trang thình lình chính là một khối che lại cựu di thống trị tầng ấn giám lộ bố mạnh thanh hạ cơ hồ chỉ là vội vàng đỏ qua lập tức liền thay đổi sắc mặt một câu cũng chưa nói chỉ là cắn môi chạm kia không thể tới kịp ngăn cản mạnh thanh hạ bạch khởi cũng chỉ có thể thâm ý mà nhìn mạnh thanh hạ liếc mắt một cái Sau đó tự nàng trong tay tiếp nhận kia đến từ cửu di giấy viết thư, hắn cũng chỉ bất quá là vội vàng đảo qua, mọi người liền thấy, bạch khởi ánh mắt là đột nhiên ngưng tụ thành một cổ đáng sợ rét lạnh, hắn mặt bộ đường cong giống như đao tức lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi, cặp kia đôi mắt như trời đông giá rét sâu thẳm hàn đảm, làm người không rét mà run, kinh hồn tăng đảm. Tìm chết! Bạch khởi quát khẽ một tiếng, chính là phụng dưỡng bạch khởi bên người nhiều năm trạng đều chưa bao giờ gặp qua bạch khởi đại nhân như vậy giận tím mặt tình hình cái loại này giận tím mặt là thực sự có như thái sơn đổ nát hoàng hà hét giận dữ đáng sợ cùng túc xác dáng lại là tốt tiến thêm thức sao ngược lại là mạnh thanh hạ tựa hồ đối như vậy kết quả cũng không ngoài ý muốn dáng lúc trước còn đuổi theo vu tôn hàng quý chịu đựng nàng một cái nho nhỏ nô lệ bò lên trên hiện giờ vị trí này cùng nàng cộng đồng phụng dưỡng bạch khởi nhưng mà hiện giờ Giáng hiển nhiên là thẹn quá thành giận, nếu bạch khởi có rất nhiều nữ nhân, kia cũng không đáng sợ, giáng xuất thân quý tộc, cũng sớm đã thấy ra điểm này, mặc dù là tôn quý như nàng vị này kiểu di nữ vu, cũng đồng dạng không thể không thừa nhận, nữ nhân rất nhiều phương diện, luôn là muốn yếu thế. Nhưng hiện giờ, nàng mạnh thanh hạ hiển nhiên không giống nhau, nàng thậm chí là một cái khả năng ảnh hưởng quân chủ quyết sách uy hiếp, giáng mặc dù lúc trước có thể coi khinh nàng tồn, nhưng hiện giờ... Nàng cũng đã gấp không chờ nổi muốn diệt trừ nàng, thậm chí còn, ráng dám to gan lớn mật đến, lấy mạnh thanh hạ đánh mạng an nguy, uy hiếp bạch khởi. Lấy nàng mạnh thanh hạ làm đạt thành liên hôn, vì bạch khởi giải trước mắt chi ưu lợi thế sao? Dáng nhìn qua là định liệu trước, mà sự thật là, nàng cũng xác có tư cách định liệu trước. Trong lúc nhất thời, túm như đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên lý do, tệ đám người ý bảo hạ. Trạm tự bạch khởi trong tay thỉnh qua kia đoạn lụa tin duyệt bế, thế nhưng cũng là sắc mặt đại biến, do dự mà ngẩng đầu, nhìn nhìn chàng vài vị đại nhân, lại nhìn tròng trắng mắt đứng dậy bên mạnh thanh hạ, sau đó mới vừa rồi hướng tế bọn họ truyền đạt cửu di nữ vu lụa tin chung yêu cầu, nếu liên hôn một chuyện có thể thành, cửu di nữ vu dáng, hy vọng thanh hạ đại nhân có thể xa phó tây vực bảo hộ thượng trong tã lót cửu di nữ vu người thừa kế, vĩnh không được bước ra thần sơn một bước như vậy yêu cầu rõ ràng là khiêu khích dáng nói vậy cũng là biết kia vu cổ lợi hại liên hôn việc tất không thể lại kéo xuống đi hôm nay sự liền tạm thời tới trước này đi xấu hổ trầm mặc bên trong vẫn là vi sinh thập phần phù hợp thời nghi mà đưa ra thỉnh cầu nay biến cố thật là ra ngoài bọn họ dự kiến quay dày bọn họ đầu trận tuyến thình bạch khởi đại nhân hạ lệnh tú mưu nhìn mắt đưa ra tạm thời đem hôm nay việc lạc hậu vi sinh Nghĩa chính nghiêm khắc nói, thỉnh ngài vì đại cục suy nghĩ, chuyện này, đã không thể lại kéo a Liên hôn việc, thế tất hành. Thành tựu bá nghiệp trên đường, nơi nào sẽ không có hy sinh. Mặc dù là bạch khởi đại nhân ngài, cũng nên thời khắc lấy đại cục làm trọng, lấy ủng hộ ngài con dân làm trọng. Thu Nghiêu Bạch khởi bỗng nhiên nhăn lại mi, lãnh hạ mặt tới, hán thoạt nhìn cũng là thần mang ủ rũ, tình huống cũng không như thế nào hảo. Bạch khởi đại nhân Ngài xin nghe nghe tù ngưu đại nhân trung thành chi gián đi. Thật lâu không nói gì tễ, thế nhưng cũng là lập trường dị thường kiên định mà xin khuyên nói, mặc dù chỉ là kế sách tạm thời, Ngài cũng nên dẫn đầu lấy lập tức thế cục làm trọng. Liên hôn việc không thể lại kéo, Ngài chính mình thân thể nói vậy Ngài so với ai khác đều phải rõ ràng là tình huống như thế nào, tin tức truyền đi ra ngoài, chỉ sợ muốn thiên hạ đại loạn. Trước mắt cửu di hùng hổ doan người, Ngài thiết không thể bởi vì tư tâm dừng một chút, Tệ mãn hàm thâm ý mà nhìn tròng trắng mắt đứng dậy bên mạnh thanh hạ, tiếp tục nói, làm ra thiệt hại ngài anh minh sự. Mạnh thanh hạ cảm thấy chính mình tâm, cũng là một chút một chút mà trầm đi xuống, nàng gắt gao mà cắn môi nhưng nàng biểu hiện, lại so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn ưu tú, ngay cả nàng chính mình cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể loại này thời điểm, vẫn dung cảm mà chạm kia, không coi trốn tránh, không có hội không thành đê, nàng lương banh đến thẳng tắp mà banh thành một cái thẳng táp, tay chân cũng giống như đều lâm vào hầm băng, lanh đến đã không có chi giác. Không hề nghi ngờ, tế cùng tú như đều là chung với bạch khởi đại thần, bọn họ trưởng lão viện nói chuyện, không chỉ có ý nghĩa làm bạch khởi cường đại người ủng hộ phân lượng, đồng dạng, cũng là đứng duy trì bạch khởi lập trường thượng, làm ra sáng suốt gián ôn, so với hạ an nguy, còn có trước mắt này lâm vào cục diện bế tắc cục diện mà nói, tư tình nhi nữ. Thật là quá bé nhỏ không đáng kể, mà so với hy sinh nàng mạnh thanh hạ một người, liền có thể tránh cho lâm vào không xong cục diện. Tránh cho làm hạ nên đón một hồi đối bọn họ thực bất lợi mùa đông chiến dịch, một nữ nhân thật tính không được cái gì. Bạch Khởi mắt lam trầm xuống, hắn thanh em nghe tới không nùng không đạm, nhưng mặc cho ai đều nghe được ra tới, Bạch Khởi đã không nghĩ lại làm cái này để tài tiếp tục đi xuống, vị này tuổi trẻ mà lại tràn ngập thủ đoạn thống trị giả. Bình tĩnh rồi lại chân thật đáng tin mà từng câu từng chữ chậm rãi nói, "Chuyện này, hiện giờ đã xuất hiện biến cố, ta sẽ tự có khác gan bài." Tệ chuyện một đốn, nhưng Bạch Khởi trước mặt, hắn vẫn là thật sâu mà nhìn Bạch Khởi liếc mắt một cái, sau đó ngưng hẳn mới vừa rồi đề tài, thoái nhượng một bước, "Nếu ngài nói như vậy, như vậy ta liền trước tiên lui hạ, làm thần tử, tệ nên tín nhiệm ngài mỗi một cái quyết định." Đây cũng là, ngày đó ta quyết tâm truy tìm ngài dưới trướng khi Làm ra hứa hẹn, nhìn ra được tới, luôn luôn trung thành rồi lại cố chấp tù như thượng còn có chút không thể bỏ qua, nhưng lại cũng là tệ khuyên bảo dưới, hướng Bạch Khởi cáo lui. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong đại điện, trừ bỏ Bạch Khởi cùng Mạnh Thanh Hạ, liền chỉ còn lại có lẳng lặng mà rũ lập kia như suy tư gì vi sinh cùng đang muốn thối lui đến ngoài điện trạng. Thấy tệ cùng tù như đều đã cáo lui, Mạnh Thanh Hạ nhìn Bạch Khởi liếc mắt một cái, sau đó hơi hơi cong lên khỏe miệng. Cười đến có chút miễn cưỡng, kỳ thật tế đại nhân bọn họ nói được cũng thật là tình hình thực tế, từ khi ta đi tới nơi này, ta liền một khắc cũng không có đã quên nhắc nhở chính mình, một ngày nào đó, sẽ gặp được hư tình huống. Hạ cùng Cửu di liên hôn, thoạt nhìn thật là thế tất hành, ngươi khi nào muốn đem ta đưa đến Cửu di đi. Mạnh thanh hạ, bạch khởi sắc mặt tức khắc gâm trầm khó lường, chế trụ mạnh thanh hạ thủ đoạn bàn tay to, cũng càng thêm mà dùng sức, như sắt thép giống nhau lệnh mạnh thanh hạ sinh đau, thậm chí đều nghe được chính mình xương cốt bạch khởi trong tay phát ra keo kẹt keo kẹt sắp muốn vỡ vụn thanh âm. bạch khởi mắt lam là đột nhiên lánh xuống dưới, sắc bén đến giống lưỡi đao giống nhau. hắn đột nhiên dùng sức, đem mạnh thanh hạ thân mình mang hướng về phía hắn. hắn thanh âm cũng trầm thấp xuống dưới, ám ách mã. lại phức tạp. hôm nay sự coi như làm không có nghe được, này cũng không phải ngươi nên nhọc lòng sự, nên làm như thế nào? trong lòng ta hiểu rõ. Lại là như vậy lời nói Không phải nàng nên nhọc lòng sự sao Mạnh thanh hạ cán môi tia đỏ thắm môi nhi cơ hồ đều phải bị giả phá Nàng màu đen con ngươi hiện lên một mặt phức tạp cảm xúc Hôm nay nàng bạch khởi nơi này Luôn là kiệt có khả năng mà lệnh chính mình lý trí Mà lại bình tĩnh xử lý chính mình cảm xúc Nhưng giờ phút này Nàng rốt cuộc là quay đầu đi Cho dù nàng tính tình lại hảo Lúc này cũng không có gì hảo khẩu khí Ngươi như vậy hướng ta Khen ngược giống ta là cái ngốc tử Chẳng lẽ vừa rồi ta chính thai nghe được sự thật Cũng là vì ta quá ngốc Nghe lầm sao Ta liền tính là ngốc tử Lại cũng không phải kẻ điếc Mà sự thật là Mạnh thanh hạ dùng sức mà muốn từ bạch khởi bàn tay to Trung tránh thoát ra bản thân tay tới Này nếu ngày thường Nàng là đoạn không có khả năng làm được Nhưng mà giờ phút này Bạch khởi kia lạnh lùng giữa mày Rõ ràng đã có chút không tầm thường mà gắt gao nhíu lại tế tế mật mật mồ hôi lạnh cũng tự giữa chán toát ra hắn căng trên tay vịn tay bỗng nhiên nắm chặt mu bàn tay thượng thậm chí đã có gân xanh bốc lên thế cho nên mạnh thanh hạ dễ dàng mà làm chính mình thủ đoạn từ hắn bàn tay to trung tránh thoát ra tới khi hắn cũng không có ngăn cản nàng chỉ là lệnh thanh mệnh lệnh nói thanh hạ không cần lại náo loạn mạnh thanh hạ hít một hơi thật sâu cũng sắc làm chính mình ngự khí khắc chế chút bạch khởi ta cũng không muốn cùng ngươi náo nói vậy lúc này Ngươi cũng đau đầu thật sự, ta nói, cũng là nghiêm túc. Xuất phát từ đại cục, ngươi vứt bỏ ta, ta cũng hoàn toàn không oán hận ngươi, chỉ hận ta chính mình, đánh bậy đánh bạ tới nơi này, luôn là muốn nhận mệnh. Ngươi thân thể. Lúc trước ta từng nói qua lời nói, liền đã quên đi, vốn dĩ nên tử dáng như vậy nữ nhân, trở thành ngươi thế tử. Bạch khởi thâm thúy mắt lam trung hiện lên lạnh lẽo, mà giờ phút này, kia đại điện lửa đốt đến chính vượng, mà hắn mắt như hàn đao. Cùng kia hừng hực ngọn lửa, hình thành tiên minh đối lở, kia màu xanh băng con ngươi, phảng phất hỏa băng nhị trọng thiên, nói bậy bạ gì đó, ta còn không chết được, chuyện này, ngươi liền không cần lại nhọc lòng. Mạnh thanh hạ tới rồi hiện, không có khả năng còn phát hiện không ra bạch khởi thân thể khác thường, nàng dừng một chút, ý đồ tiến lên nâng trụ bạch khởi, dò hỏi hắn thân thể chẳng huống, nhưng mà nàng chỉ cảm thấy chính mình hết hầu khô khốc, như là có thứ gì đổ nơi đó. Dưới chân cũng sinh sôi mà bị đinh tại chỗ giống nhau, nàng lòng bàn tay bên trong, không biết khi nào đã nắm kia lánh ngạnh chân bóng ngọc thạch, đúng là Bạch Khởi từng dặn dò nàng phải hảo hảo bảo quản, nàng cũng luôn là một. Tức cũng không rời mảnh đất trên người, giờ phút này nàng đã khả năng làm chính mình nói chuyện, nghe tới lý trí mà lại bình tĩnh, "Bạch Khởi, ta đều không phải là cùng ngươi cáo kỉnh, tệ cùng tú như lời nói, không phải không có lý." Hú hổ, "Ngươi nếu chết thật Ta không phải cũng đến đi theo chôn cùng sao? Cùng với như thế, Bạch Khởi dù cho thần thông quảng đại, không gì làm không được, nhưng nếu một người tâm sinh ly ý, một người đã kiên định tâm ý, phải làm sự, hắn lại sao có thể ngăn cản được đâu? Cái này quật cường tiểu nữ nhân, nàng tính tình, so tù như còn ngoan cố. Thanh hạ, Bạch Khởi rốt cuộc nâng lên âm u hai mắt, lạnh giọng quát: Hắn giống như liếc mắt một cái liền xuyên thấu mạnh thanh hạ rốt cuộc tưởng chút cái gì giống nhau. Bạch Khởi cao lớn thân hình đống nhiên đứng dậy, hắn một tay đem mạnh thanh hạ đưa tới trước mặt hắn, hắn bàn tay to kiềm chế nàng tinh tế vòng eo, một cái tay khác méo nàng cằm. Bước bách nàng ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó quát khẽ nói, "Người tới." Đem nàng mang về tẩm điện, nghiêm thêm trông giữ, không có ta mệnh lệnh, một bước cũng đừng nghĩ rời đi nơi đó. Nếu là dám chạy trốn, đánh gãy nàng chân bạch khởi đại nhân phần một trăm chín mươi mốt bạch khởi mạnh thanh hạ mắt không đỏ lên thế nhưng cũng là tức giận ra tiếng nàng cơ hồ muốn đem chính mình trong tay cái gọi là đính ước ngọc thạch ném còn cấp bạch khởi không có người có thể như vậy bá đạo rõ ràng là hắn rõ ràng là hắn đã muốn vứt bỏ nàng nhưng mà hiện hắn vì cái gì lại quang miệng đường hoàng mà gian dạy nàng giam lòng nàng thật giống như hết thảy đều là nàng nghe lầm nhìn lầm rồi hiểu sai ý giống nhau. Mạnh thanh hạ tuyệt phi cái gì lương thiện hạng người, nàng tuy không thích giết chóc, không thích đổ máu, nhưng nàng dù sao cũng là ích kỷ, nàng có chính mình tư tâm. Nhưng mà hiện giờ, liên hôn như vậy sự tình, đề cập chính trị, cũng đề cập bạch khởi tánh mạng an nguy. Hắn rõ ràng đã vứt bỏ nàng, mà nàng cũng không thể không bởi vì suy xét đến này đó, cam tâm tình nguyện mà bị vứt bỏ, thậm chí còn muốn khả năng khắc chế mà xin khuyên hắn vì trước mặt thế cục suy nghĩ. Đều đã như vậy, đều đã như vậy, nàng còn có thể lại làm được cái dạng gì đâu. Bạch khởi bàn tay to nắm chặt, đã hoàn toàn giữa không trung giam cầm ở mạnh thanh hạ muốn vứt bỏ ngọc thạch kia chỉ tay nhỏ, lạnh leo xúc cảm thẩm thấu tiến hắn lòng bàn tay, kia mỹ lệ màu lam, tựa như bạch khởi ánh mắt giống nhau, bạch khởi ánh mắt một đốn, nhưng vẫn là tàn nhẫn hạ tâm tới, vung lòng ra mạnh thanh hạ, nghiêm khắc mà khiển trách nói, chạm, còn thất thần làm cái gì, không có nghe được ta lời nói sao. Đem nàng dẫn đi. Bạch, Bạch Khởi Đại Nhân. Chạm giờ phút này thanh âm, đều không phải là bởi vì Bạch Khởi Đại Nhân mệnh lệnh, mà là bởi vì. Giờ này khắc này, Bạch Khởi Đại Nhân thân hình lão đảo, nắm kia khối ngọc thạch trong lòng bàn tay, cũng rõ ràng bởi vì quá mức dùng sức, mà chạy xuôi hạ máu tươi, hắn gắt gao cao mày, sắc mặt cũng xuất hiện khác thường, cao lớn thân hình, lại là đương trường ngã ngồi trên mặt đất, thân hình cũng nặng nghề mà đi phía trước tài đi. Ngay cả mạnh thanh hạ cũng luôn cuống, cuống quýt mà dùng chính mình nhỏ sinh thân hình chống đỡ bạch khởi ngã xuống thân thể, kinh hoàng thất thố nói, bạch khởi, bạch khởi, người tới, người tới, chạm, vi sinh, đáng chết, lúc này, lại là phát tác. Giờ phút này bạch khởi khuôn mặt tuấn tú phảng phất cũng đã hoàn toàn mà đông lại, kia mảnh liệt xâm lược cảm tự do đến trái tim, thê cắn hắn, bạch khởi trong tay dính máu ngọc thạch, thậm chí đều đã bị hắn cường đại lực lượng mà bốc nát chia năm sẻ bảy mà dính hắn huyết nhục mơ hồ ngã xuống trên mặt đất mà bạch khởi sắc mặt cũng là âm trầm khó lường lúc này vẫn là đồng mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn gần nàng xa ách thanh âm mang theo trầm trọng thở dốc thanh bá đạo mà lại uy nghiêm mơ tưởng trốn cũng đừng tiện làm chủ trương ta đều có an bài không ba bốn giang ý tầm điện trong vòng tràn ngập nồng đậm dược vị bạch khởi phát bệnh tin tức tự nhiên là không thể để lộ tiếng gió Vi sinh dùng dược thi trầm, khống chế kia tác loạn cổ đầu, bạch khởi cũng lại một lần lâm vào hôn mê bất tỉnh bên trong. Này tây vực người vu cổ chi thuật, lại là như vậy lợi hại. Mạnh thanh hạ không ngủ không nghỉ mà thủ bạch khởi giường bên chăm sóc mấy ngày mấy đêm, nhầm người như thế nào khuyên bảo, cũng không chịu nghỉ ngơi, chạm đối mặt mạnh thanh hạ, cũng luôn luôn là không có gì biện pháp, sao vẫn là vi sinh cười cười, khuyên một câu, giao cho ta đi. Một khi đã như vậy, kia nơi này liền giao cho ngài trạm có chút do dự nhưng xem vi sinh mặt núi thượng vẫn là gật gật đầu đi ra tầm điện đóng cửa tự mình thủ bên ngoài tầm điện chiếu sáng chậu than tử hỏa đã có chút hơi thở thoi thóp khiến toàn bộ tầm điện lâm vào lúc sáng lúc tối áp lực tối tăm trung sau ngược lại là vi sinh này một cái hai mắt không thể coi người mù thực tự nhiên mà đi hướng kia chậu than hướng chậu than thêm mấy khối thiêu đốt vật liệu gỗ Hết sức chuyên chú mà chăm sóc khởi kia ngọn lửa tới. Bạch khởi tình huống thực không ổn định, bởi vì đây đúng là kia cổ độc trưởng thành nhanh chóng giai đoạn, tự nhiên mà vậy mà, cũng là bạch khởi thân thể vì suy yếu giai đoạn, thế gian này vì cái gì sẽ có như vậy ác độc đồ vợ, có thể lệnh luôn luôn cường đại đến làm người cảm thấy vĩnh viễn sẽ không ngã xuống bạch khởi, lại nó trước mặt đều sẽ chống đỡ không được, suy yếu đến giống hiện như vậy, nằm trên giường, hôn mê bất tình đâu. lúc này nếu có thích khách phải đối ngươi bất lợi làm sao bây giờ mạnh thanh hạ ngồi quỳ giường bên lan lộn nhiều ngày như vậy nàng chính mình cũng là hình dung gầy ốm tiểu thụy ngay cả khuôn mặt nhỏ đều không bằng ngày xưa như vậy khỏe mạnh hùng luận, ngược lại lộ ra bệnh trạng tái nhợt không biết người, thế nào cũng phải cho rằng nàng là cùng bạch khởi sinh cùng loại bệnh không thể mạnh thanh hạ nắm bạch khởi tay làm hắn bởi vì nhiều năm luyện đao luyện mũi tên mà có chút thô ráp mang theo cũ kén lòng bàn tay dán nàng gò má bạch khởi bàn tay to trước mặt mặt nàng nhỏ gầy đến cơ hồ chỉ có bạch khởi nửa cái bàn tay như vậy đại nhưng tiếp xúc đến bạch khởi lòng bàn tay ấm áp độ ấm đây là hiện duy nhất một kiện có thể làm mạnh thanh hạ an tâm cảm thấy bạch khởi còn sống phương thức nàng đột nhiên thấp thấp lời nói nhỏ nhẹ kia lời nói như là nói cho bạch khởi nghe như là lầm bầm lầu bầu nếu ta phải đối ngươi bất lợi làm sao bây giờ bạch khởi ngài chưa bao giờ sẽ cho bất luận kẻ nào cơ hội thừa dịp Ngươi như vậy lợi hại, như thế nào sẽ ngã xuống đâu? Không cần làm ta sợ, ta không chọc ngươi sinh khí chính là. Nói đến này, mạnh thanh hạ chính mình trên mặt đều xuất hiện một mặt cười khổ ý vị, sau đó là lại một lần, lâm vào lâu dài trầm mặc bên trong. Mấy năm trước, nàng còn từng khởi quá phải đối bạch khởi bất lợi ý niệm, nhưng mà vô luận nàng đánh chút cái gì chú ý, tựa hồ là chưa bao giờ từng tránh được bạch khởi đôi mắt, nhiều năm mùi đau thượng liếm huyết sống qua người. Hơi có vô ý, liền sẽ ngã vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, cho dù là hiện giờ bạch khởi, thân phận càng là tôn quý, chỗ cao không thắng hàn, một khi ngã vào vực sâu, vậy chỉ có thể là thêm tan xương nát thịt kết quả, mạnh thanh hạ rất rõ ràng, từ trước bạch khởi, liền. Tính là mọi người cho rằng, hắn chậm trễ, khó lòng phòng bị thời điểm, trên thực tế hắn cũng thời khắc là thanh tỉnh, là nhạy bén, căn bản sẽ không làm chính mình để lại cho người khác nửa phần nhưng thừa chi cơ. Hắn chính là cường đại như vậy mà lại khó lường, nhưng mà hiện, hắn lại như thế nào sẽ làm chính mình rơi vào như vậy bị động cục diện đâu, hắn nhất định là giống như trước giống nhau, cường đại đến chưa bao giờ ngã xuống, nhất định là. Nhưng trước mắt bạch khởi là mạnh thanh hạ chưa bao giờ gặp qua suy yếu cùng gầy ốm, hắn vừa động cũng sẽ không động, cũng sẽ không nói, chỉ là một cái kính mà ngủ say, giống một tôn không có sinh mệnh pho tượng, nàng thậm chí đều có thể xem tới được. Kia đáng chết cổ độc chính một chút một chút mà đoạt lấy Bạch Khởi tinh lực, mà Bạch Khởi cũng chính một chút một chút mà suy yếu đi xuống. Hắn anh Tuấn khuôn mặt là tái nhợt một mảnh, cơ hồ không có huyết sắc, nếu không phải kia nhiệt độ cơ thể thượng là ấm áp. Hắn cơ hồ đều phải làm người cho rằng làm kia không phải một cái sống sờ sờ người, mà là một khối không có sinh mệnh thân thể. Nay trận, Bạch Khởi hôn mê chưa tỉnh, hạ trên dưới đều sớm đã rối loạn bộ, chiếu như vậy đi xuống. Mạnh Thanh Hạ tuy rằng luôn luôn không phải cái giống dáng như vậy cường đại đến đủ để cùng bạch khởi xứng đôi nữ nhân, nhưng nàng trước nay liền so bất luận cái gì một nữ nhân đều phải kiên cường, tình huống càng là không xong thời điểm. Nàng ngược lại so mọi người trong tưởng tượng đều còn muốn bình tĩnh, còn muốn khắc chế, mặc dù đối mặt cùng bạch khởi tranh chức, đối mặt đột nhiên ngã xuống tới bạch khởi. Mạnh Thanh Hạ cũng trước sau chưa từng làm chính mình rớt một giọt nước mắt, nhưng mà thay thế được nó lại là kia đỏ tươi trên môi sớm đã khô cạn vết máu. Cái này quật cường nữ nhân, giờ phút này cũng đúng là như vậy gắt gao mà cắn chính mình ngôi, đem chính mình khuôn mặt nhỏ vùi vào bạch khởi bàn tay to bên trong, buông xuống sợi tóc che lấp nàng dung nhan, cũng đem trên mặt nàng sở hữu cảm xúc che giấu, lâm vào này trầm mặc bên trong. Mân mê song kia trậu than vi sinh, cũng không có phát nhất ngôn nhất ngữ, hắn không coi ai ra gì mà chăm sóc kia ngọn lửa, mà này tầm điện cũng tức khắc sáng sủa rất nhiều quá mức trói lọi ngược lại làm sớm đã thói quen này hắc cám mạnh thanh hạ nhất thời có chút không thích ứng nàng gắt gao nhắm mắt lại túi đầu thanh âm khàn khàn không có ngày thường ôn nhu dễ nghe như là tránh né ánh sáng kẻ đáng thương yếu ớt mà lại trật vật bất kham nàng cơ hồ này đây khẩn cầu ngự khi nói đừng đừng làm cho nó bậc lửa cầu ngươi chỉ có kia hắc cám có thể làm nàng cảm thấy an toàn không có xâm lược cảm Chỉ có kia hát gám có thể che giấu nàng sở hưu xấu xí cùng yếu ớt, cũng chỉ có kia hát gám, mới có thể làm nàng cảm thấy, trên đời này dường như cũng chỉ dư lại nàng cùng bạch khởi, mà bạch khởi, cũng chỉ là nàng một người. Duy có hỏa, mới có thể trong bóng đêm chế tạo quan minh, mặc dù bị nó đau đớn đôi mắt, cũng là sở khó tránh khỏi. Vi sinh giống như cũng không có nghe được mạnh thanh hạ kia đáng thương, chất vật khẩn cầu giống nhau, hán thanh tuấn khuôn mặt thượng vẫn là ôn nhuận mà lại từ bi. Mang theo ôn hòa mỉm cười, nhưng mà hắn lại không có lúc này dung túng mạnh thanh hạ mùi lửa quang trôn tránh, mà là lấy một loại cùng tầm thường bạn bè tán gâu giống nhau miệng lưỡi, Mỉm cười nói, nói vậy kia ánh lửa hẳn là cực kỳ mỹ lệ đồ vật, nếu là ngươi còn cũng đủ mà nhân tử, thật hẳn là hướng mắt không thể thấy ta giới thiệu. Kia ngọn lửa mỹ lệ, rốt cuộc. Nói như thế nào ta cũng coi như là ngươi còn như vậy khi còn nhỏ, cũng đã nhận thức ngươi láo bằng hữu A còn nâng lên tay chính mình bụng vị trí khoa tay múa chân một chút kia đúng là hắn lần đầu tiên bạch khởi đại nhân nơi này nhìn thấy nàng khi nàng nên có tuổi kia ánh lửa không có gì đẹp mạnh thanh hạ ánh mắt lóe lóe nhưng vẫn còn túi đầu vô pháp tránh né kia ánh lửa liền cũng chỉ có thể tiếp thu nó thẳng đến nó đã không thể lại đau đớn nàng đôi mắt nga phải không kia thật là đáng tiếc vi sinh tựa tin phi tin gật gật đầu Hắn mở cặp kia màu sáng bạc không có tiêu cự đôi mắt, trên mặt mang theo ôn nhuận mỉm cười, giống như là một cái nhân từ mà lại khẳng khái mà bao dung Kia nói dối ra hỏa trưởng bối giống nhau. Ta còn tưởng rằng, Quang Minh nên là một loại mỹ diễm đồ vật, ta đều đã nhớ không rõ, Quang Minh bộ dáng, Nhưng ít ra từ người nơi này, ta nhìn ra một chút, Quang Minh tới thời điểm, luôn là không tránh được muốn đau đớn mổ một ít người đôi mắt, nhưng vô luận như thế nào. Ngươi tổng vẫn là sẽ cảm kích nó tổn. Mạnh thanh hạ là đưa lưng về phía vi sinh ngồi quỳ trên mặt đất, phía sau ánh lửa càng thêm sáng ngời, một nhảy một nhảy về phía thượng hoàng hồng quang, kia quang mang rơi xuống bạch khởi trên người, trên mặt, như là trên người hắn phát họa ra thâm thúy mà lại hoàn mỹ đường cong, như độ thượng thần quang, muốn cho này tôn ngủ say không có sinh mệnh pho tượng thức tỉnh giống nhau. Vi sinh lời nói tràn ngập thâm ý, hắn là hạ phú nổi danh vụ sư, Ngay cả mang theo này giống như dâu rịa tán gấu, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, đều tựa hồ mang theo không giống bình thường đừng thâm ý giống nhau. Mạnh thanh hạ nào nào, cũng phảng phất si ngốc, nỉ non tự nói, nó nhất định phải, đau đớn ta đôi mắt sao. Bạch khởi hắn, sẽ tỉnh lại sao? Đây cũng là, liên hôn sự, thế tất hành nguyên nhân, phải không? Ta ngăn cản không được, ngay cả bạch khởi cũng ngăn cản không được. Vi sinh cười cười. Hắn đi tới mạnh thanh hạ phía sau, bạch y tóc bạc mảnh khảnh thân hình, cũng tức khắc đem kia quang mang che đậy hơn phân nửa. Về phía trước phóng ra ra một mảnh bóng dáng tới, liên hôn một chuyện, thật là thế tất hành, lại cũng là tất nhiên sẽ không có đã đến kia một ngày. Mạnh thanh hạ sừng sốt sừng sốt, rốt cuộc là ngẩng đầu lên tới, nghiêng đi thân, nhìn vi sinh kia mang theo ôn nhuận mỉm cười thần bí gương mặt, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng là không thể lý giải hắn lời nói hàng nghĩa. Thế tất hành sự, lại cũng sẽ không có đã đến kia một ngày sao Nàng không rõ, mặc dù tất cả mọi người minh bạch sự, nàng cũng không rõ, nàng luôn là. Sau một cái biết, nếu đã nói đến này, vi sinh tuy rằng trên mặt vẫn khi mang theo ôn nhu đạm cười, nhưng biểu tình, thế nhưng cũng là nghiêm túc rất nhiều, hắn tối nay thoạt nhìn, cũng không giống như là bởi vì nói đến này, ngẫu nhiên gian mới cùng mạnh thanh hạ nói kế tiếp những lời này đó. Mặc dù là tế đại nhân trước mặt Ta cũng là như vậy nói cho hắn Dừng một chút Vì sinh bình tĩnh mà nói Xuất phát từ tư tâm cựu di nữ vô giáng Cũng không phải có thể trở thành bạch khởi đại nhân thê tử thích hợp người được chọn Dù cho nàng thật là cái thế gian hiếm thấy thông minh nữ tử Cũng có cũng đủ thủ đoạn Nhưng làm nữ nhân Lấy thủ đoạn được đến một người nam nhân quinh tâm Hiển nhiên là cái không thế nào sáng suốt cử động Giang quá thông minh Thậm chí có thể cùng nam nhân ganh đua cao thấp, nhưng nàng trước sau cũng không thế nào là cái thông minh nữ nhân, bạch khởi đại nhân, lại như thế nào sẽ chân dung nhẫn một nữ nhân đối chính mình uy hiếp đâu? Về công mà nói, cửu di nữ vu dáng tâm tư khó lường, thông minh tuyệt đỉnh, lần này đưa ra liên hôn, tất là có cái gì đừng ý đồ. Đến lúc đó, Mặc Bắc cùng Trung Nguyên Hạ đều khó tránh khỏi đã chịu nàng kiềm chế, vì sinh lời nói, lệnh mạnh thanh hạ trong lòng dùng mình phảng phất là đã chịu khiếp sợ giống nhau, mà đây cũng là nàng từ trước vẫn luôn không có nghĩ tới dáng hành động trừ bỏ muốn đạt thành liên hôn mục còn có khác cái gì sao? nàng cho rằng kia chỉ là một nữ nhân điên cuồng mà muốn được đến một kiện đồ vật mất đi lý trí cử động, rốt cuộc bạch khởi cũng thật là như vậy dễ dàng làm nữ nhân tâm động nam nhân, dáng hiện giờ sớm đã là tay cầm quyền cao nữ nhân, mặc dù là nam nhân nàng trước mặt cũng đến kiêng kỵ ba phần. Mà thế gian này, có thể làm như vậy nữ nhân khuyên đảo nam nhân, trừ bỏ bạch khởi. Còn có thể có ai đâu. Vi sinh cười cười, hắn tuy không có nói rõ, nhưng nói vậy cũng là biết, nữ nhân đối đãi một sự kiện, luôn là khó tránh khỏi cùng nam nhân có chút bất đồng. Nam nhân nhìn đến đều là chính trị cùng ích lợi, mà nữ nhân ý tưởng, khó tránh khỏi muốn một bên tình nguyện một ít, giáng thành tâm thành ý dục cùng bạch khởi đại nhân liên hôn. Đây là xuất phát từ nàng tư tâm. Có lẽ là không giả. Rốt cuộc, dáng tâm tư quá mức rõ ràng, mặc cho ai đều nhìn ra được tới. Phần 192 Mạnh thanh hạ hơi hơi ngưng mi, biểu tình phức tạp, nếu là như thế này, nếu là như thế này, làm sao cần hoài nghi nàng dụng tâm kín đáo sao? Vi sinh dường như không có việc gì nói, có thể làm hơn phân nửa cái cửu di đều đặt mình trong với một nữ nhân uy hiếp dưới, dáng tâm cơ thủ đoạn, lại cũng không dùng đến chúng ta coi khinh. Cửu di người dục lấy trung nguyên cũng không phải một ngày hai ngày rằng nếu có thể thành cựu này cọc liên hôn gần nhất nhưng này tư tâm thứ hai còn sợ một ngày kia tây vực Cửu di lãnh thổ quốc gia sẽ không vượt qua hoàng hà sao nếu liên hôn không thể thành Cửu di người cũng thế tất sẽ mùa đông đã đến hết sức nhấc lên một hồi chiến tranh đây cũng là dáng vì sao sẽ lớn mật như thế ba lần bốn lượt không kiêng nể gì mà hiếp bức ta chờ nguyên nhân nàng nóng vội không giả Lại cũng bất quá là chuẩn bị phải vì trận chiến tranh này nhấc lên tìm một cái cơ thôi. Vi sinh tuy rằng này đây như thế vân đạm phong khinh miệng lưỡi nói này đó, nhưng mạnh thanh hạ thân hình lại là run lên, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều trắng bệnh. dáng đây là, đã sớm là muốn nhấc lên một hồi chiến tranh như hoa sao. Nàng dạ tâm, thế nhưng đã là lớn đến như thế. Nếu bạch khởi giáng hiếp bước giới, làm thỏa hiệp, kia với nàng mà nói, tự nhiên là hảo. Nhưng bất động một bình một tốt, là có thể đạt thành chính mình mụ. Đây cũng là nàng vì cái gì dám không kiêng nghệ gì mà như thế hiếp bức bạch khởi nguyên nhân. Nếu bạch khởi cự tuyệt liên hôn. Như vậy, giáng tưởng là thật có thể như quốc thư chung lời nói, liên minh tan vỡ, có là lấy cơ dung nàng nhắc lên này chiến tranh. Không ba năm thần bí người tới. Vì cái gì muốn nói cho nàng này đó. Cho nên nàng mới nói, vì sinh bản lĩnh nhưng không chỉ này một ít hắn không chỉ là cái vũ sư hắn là cái giỏi về công tâm giảo hoạt chính trị gia hắn đem cùng bạch khởi mưu hoa cùng lập tức thời cuộc toàn bộ mà nói cho nàng đơn giản là tưởng nói cho nàng cần thiết ngăn cản cửu di người lúc này nhấc lên một hồi đông chiến thả bạch khởi tình huống thân thể đã không cho phép trước mắt tình huống lại kéo xuống đi mà bọn họ duy nhất có thể làm chính là dựa theo bạch khởi lúc trước mưu hoa như vậy dùng không thể không tiếp thu liên hôn che giấu no ngoẹ rục dịch cửu di người Nhưng hiện giờ dáng đã không còn kỳ vọng đạt thành một cái chung nhận thức đơn giản như vậy, nàng đưa ra thêm quá mức yêu cầu. Dưới loại tình huống này, mặc dù là xuất phát từ đại cuộc suy nghĩ, nàng mạnh thanh hạ, tựa hồ cũng nên thanh tỉnh mà nhận thức đến, làm ra hy sinh quan trọng cùng sự tất yếu. Mặc dù là công bố chính mình làm lão bằng hưu vi sinh, cũng chỉ có thể đối như vậy hiện thực tình huống tỏ vẻ tiếc nuối bởi vì so với tùy ý trước mắt kế hoạch bởi vì này biến cố cùng bạch khởi đại nhân không biết còn sẽ trở nên như thế nào không song thân thể mà chỉ hoãn xuống dưới, liền tính là vi sinh, cũng sẽ tình nguyện hy sinh một nữ nhân tới đổi lấy vì trong sáng lích lợi, bởi vì nàng sẽ là một cái thực không tồi chính trị cân lượng. Này an tinh trong không gian, vi sinh tựa hồ thực có thể lý giải là một cái bị hắn coi nếu cần thiết làm ra tất yếu hy sinh quân cờ nữ nhân, nên có tâm tình. Bởi vậy hắn thập phần khẳng khái mà cho mạnh thanh hạ cũng đủ thời gian, lâm vào này trầm mặc chung, tự hỏi hắn đề nghị. Vi sinh có là như vậy bản lĩnh, hắn chưa bao giờ hiếp bức đối thủ, cũng chưa bao giờ bức bách hắn lao bằng hưu. Giờ phút này hắn chính tay háo rộng tiêu nhưng mà lở, nhắm lại chính mình đôi mắt, thanh tuấn mà lại thần bí tuổi trẻ vu sư khuôn mặt thượng, hiện lên ôn nhuận mà lại nhu hòa khẽ cười ý, hắn tựa hồ là kiên nhẫn cực kỳ. An tĩnh mà chờ trước mắt cái kia lâm vào dễ rùa thiếu nữ cho hắn hồi đáp. Mạnh thanh hạ chậm dai rũ xuống mi mắt, đột nhiên liền cười, Ngươi quả thật là, ta trước mặt, chính là đã càng thêm không che giấu chính mình ti tiện. Đối với mạnh thanh hạ mang theo trầm trọc chế nhạo, vi sinh cười cười, nếu mà tiếp nhận rồi, ta cũng chính mạo vi phạm bạch khởi đại nhân mệnh lệnh nguy hiểm, làm ra này lớn mật sự, nếu bởi vì muốn cứu lại trước mắt khốn cảnh, cần thiết làm ra ti tiện sự. Vi sinh rất vui lòng, phải biết rằng, có lẽ ta cũng sẽ bởi vậy mà gặp Bạch Khởi Đại Nhân giáng xuống trừng phạt cũng nói không chừng. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự, Bạch Khởi Đại Nhân hiện giờ hôn mê bất tỉnh, cần thiết có người thay thế Bạch Khởi Đại Nhân làm ra quyết định này, tế bọn họ còn chờ, làm hết thể dựa theo Bạch Khởi Đại Nhân lúc trước Mưu Hoa cùng mệnh lệnh tiến hành đi xuống. Nhưng thực đáng tiếc, Bạch Khởi Đại Nhân đã chính miệng mệnh lệnh, gác lại hạ liên hôn sự. Hiện giờ có này tư cách thay đổi này hết thảy, chỉ có ngươi thân là Bạch Khởi Đại Nhân Thế Tử, tất nhiên sẽ vì Bạch Khởi Đại Nhân cùng Bạch. Khởi Đại Nhân sở thống trị hạ hạ suy nghĩ ngài, thanh hạ Đại Nhân. Bọn họ là muốn cho nàng, tự mình lấy Bạch Khởi danh nghĩa, làm sứ giả, cùng dáng đàm luận liên hôn sự. Mà Bạch Khởi trong thân thể vũ cổ, đã không thể lại tiếp tục kéo xuống đi. Từ nàng ra mặt, dáng chỉ biết tin tưởng, Bạch Khởi đã bởi vì cổ đọc việc không thể không thỏa hiệp, suy xét cùng Cửu Di liên hôn việc, thả Bạch Khởi cũng đã, bởi vì trước mắt chính trị ích lợi, dựa theo dáng yêu cầu, vứt bỏ nàng mạnh thanh hạ, dáng sẽ tin tưởng, quản Bạch Khởi xác thật là bởi vì cổ động uy hiếp, không thể không tiếp thu một nữ nhân đối hắn hiếp bức, đặt thành kia liên hôn, nhưng kia liên hôn đã là thế tất hành sự, nàng đại khái nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Trung Nguyên Hạ liên minh cũng sớm mưu hoa một hồi chiến tranh, liền nàng thiếu cảnh giác thời điểm. Ngươi nói cũng thật là sự thật. Mạnh Thanh Hạ liên lụy khoẹt miệng, nhưng ngươi hẳn là biết, Bạch Khởi mệnh lệnh cũng không phải là ngươi ta có thể đánh vỡ, hắn chính là làm người nhìn ta, thậm chí hạ lệnh, nếu ta có nhỏ tí kẹo chạy trốn ý niệm, liền muốn đánh gãy ta chân. Ngươi cảm thấy, chạm cũng sẽ cùng ngươi chạm cùng nhau, vì lại cục suy nghĩ, liền đối với Bạch Khởi mệnh lệnh mắt điếc tai ngơ, vì sinh biểu tình không hề có giao động, nay hết thảy cũng giống như đã sớm hắn suy xét chung giống nhau, đúng rồi, cái này giả hoạt mà lại đầy bụng lòng dạ tuổi trẻ vô sư, xưa nay suy xét chú đáo, như vậy quan trọng sự, hắn lại như thế nào sẽ sơ với tính kế đâu, nếu là ngươi đã hạ quyết tâm, hết thể khó khăn, ta tự nhiên sẽ nguyện ý vì ngươi bãi bình, mặc dù là luôn luôn chung với bạch khởi đại nhân mệnh lệnh trạm cùng liên, bọn họ cũng sẽ xuất phát từ hiện thực suy xét, làm ra so ngu chung. Sáng suốt lựa chọn, Chẳng sợ, sau bọn họ sắp gặp phải kết quả cùng ta giống nhau, đến trở lại Bạch Khởi Đại Nhân nơi này tiếp thu đáng sợ trừng phạt, nhưng ít nhất, đến lúc đó, Bạch Khởi Đại Nhân đã khắc chế trong thân thể cổ trùng, có thể bình yên mà tỉnh lại, khống chế lại cục, mà đến lúc đó chúng ta mọi người sợ gặp phải cục diện, muốn so hiện phải có lợi đến nhiều. Đúng rồi, ta đã quên, hiện chỉ sợ mọi người ánh mắt đều cùng ngươi giống nhau, toàn bộ nhìn chằm chằm ta đâu. Bọn họ không ngại ta này đi gặp phải kết quả là cái gì, cũng không ngại đúng là bởi vì trung thành mà vi phạm bạch khởi mệnh lệ. Chỉ cần ta có thể làm một viên hảo quân cờ, vì mọi người mang đến ích lợi. Mạnh thanh hạ dừng một chút, kia trương tái nhợt mà lại mảnh khảnh khuôn mặt, đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, nàng đống nhiên cười, thật giống như đàm luận một kiện cùng chính mình không hề quan hệ sự tình giống nhau, không có bi thương cũng không có phẫn nộ. Lý trí đến làm vi sinh đều không thể không sinh ra vài phần khâm phục chi ý tới. Mãi cho đến hiện, vi sinh trên mặt biểu tình mới hơi hơi có chút biến hóa, là một lát trần trờ cùng nhân tử, sau đó tựa như một cái khẳng khái trưởng bối giống nhau, an ủi mạnh thanh hạ, giống nàng làm ra hứa hẹn, có lẽ chúng ta kỳ vọng bị thương người tâm, nhưng thỉnh tin tưởng ta, ta bói toán chưa bao giờ từng làm lỗi, ngươi là thiên thần đưa đến chúng ta mọi người bên người người may mắn. Ngươi sẽ vì chúng ta mang đến may mắn, hóa giải khó xử, mà ngươi cũng đem thắng được chúng ta tôn kính. Cùng tín nhiệm, ngươi đã là bạch khởi đại nhân sở dốc lòng che chở chân bảo, chúng ta cũng tất sẽ vì ngươi dâng lên thành kính tâm ý tin tưởng ta, vụ sư là sẽ không làm thiên thần đưa đến chúng ta bên người người may mắn đi hướng vận rủi, hết thể đều sẽ hảo lên, không có trong tưởng tượng như vậy không xong. Thu tế sắp đã đến thời tiết, Hạ Vương Thành Vũ Khang truyền đến tin tức, này thiên diện tích rộng lớn Trung Nguyên đại địa thống trị giả Bạch Khởi đại nhân sắp tiếp thu kia đến từ xa xôi Tây Vực hữu hảo thỉnh cầu không lâu lúc sau Bạch Khởi đại nhân có lẽ liền sẽ cùng vị kia thần bí Tây Vực nữ Vu cử hành đại hôn quý tộc gian liên hôn vốn dĩ liền không phải cái gì hiếm lạ sự huống chi chiếm cứ Mạc Bắc Tây Vực cường đại thị tộc liên minh cửu di một khi cùng Trung Nguyên hạ liên minh liên hôn vô luận đối với bất luận cái gì một cái thị tộc tới nói Đều không khác này, Trung Nguyên cùng Tây Vực hai thất cường đại đầu lang đi tới một khối, hình thành tràn ngập uy hiếp liên minh, trong lúc nhất thời, tin tức này vừa mới mới vừa xuyên ra tới, cũng đã tạo thành cũng đủ hoành động. Từ vương thành Vũ Khang xuất phát sứ giả đội ngũ đã vượt qua Hoàng Hà, sắp xa phó Tây Vực, đem đặt thành Trung nhận thức liên hôn thư đưa đến cựu di vương tộc, kia đội ngũ thậm chí là từ bạch khởi đại nhân bên cạnh thân mật thân tín trạm đại nhân tự mình mang theo binh mã hộ tống. Đối với kia bị nhân mệnh làm sứ thần đại nhân là ai, tất cả mọi người tràn ngập tò mò. Chứ bỏ trưởng lão viện những cái đó các đại thần, đại khái biết lần này là từ mạnh thanh hạ tự mình làm sứ giả đi trước tây vực kiểu di người còn cũng không nhiều. Vượt qua hoàng hà, càng đi bắc thượng, mạnh thanh hạ liền càng có thể tinh tưởng cảm nhận được một ngày này một ngày rét lạnh đi xuống không khí, cuối mùa thu mạc bắc, vào đêm, chợt hạ nhiệt độ đại mạc giống như là rớt vào động băng lung giống nhau. Lạnh đến làm người khó nhịn, quản này nạc xe ngựa to, đã trước tiên điểm thượng bếp lò, mà vô luận là trạm vẫn là nơi này thủ vệ bọn lính, đều đối nàng phá lệ cung kính cùng lễ đái, nhưng dù sao cũng là lặn lội đường xa, như cũng không phải một kiện. Dễ chịu sự tình. Nay chi từ trạm tự mình hộ tống đội ngũ vừa mới vừa ly khai trung nguyên phương bắc thị tộc bộ lạc căn cứ địa phương, vào đêm lúc sau đại mạc, bọn họ cũng không thể không thả chậm hành trình tìm an toàn nơi tránh gió nhóm lửa bị mã, tính toán qua đêm. truyền tin diều hâu đã đưa bọn họ muốn đi trước kiểu di tin tức đưa đến phương xa, nói vậy không ra hai ngày, liền sẽ cùng tiến đến nên đón bọn họ kiểu di sứ thần chạm mặt. Trên sa mạc lửa chạy là này chợt hạ nhiệt độ ban đêm duy nhất truyền lại ấm áp mùi lửa, sớm có phía trước giò đường bộ hạ chuẩn bị tốt ban đêm muốn ngừng lại qua đêm hết thảy, chờ đến mạnh thanh hạ sở xe ngựa chậm rãi tiếp cận chờ, phía trước mùi lửa sớm đã sinh Bọn họ thậm chí còn trước tiên đem lạnh băng thủy nấu phí, đem thịt tươi nướng thành thịt chín, rốt cuộc nơi này mỗi người, đều còn không thế nào dám chậm trễ tự mình tiến đến mạnh thanh hạ. Xe ngựa dừng lại thời điểm, là trạm tự mình xuống ngựa tiến đến cung thỉnh mạnh thanh hạ xuống dưới, trên thực tế, đã nhiều ngày, chạm thoạt nhìn cũng có chút không thế nào dám chính diện đối với mạnh thanh hạ, thế cho nên, mấy ngày nay, hắn đối nàng nói chuyện khi miệng lưỡi, đều khách khí cổ quái rất nhiều, thanh hạ đại nhân tối nay chỉ sợ còn cần thiết vùng hoang vu dã ngoại nghỉ ngơi một đêm phía trước chúng ta đã làm người chuẩn bị tốt nấu nóng bỏng thủy cùng đồ ăn nếu ngài không ngại vẫn là xuống dưới nướng một sưởi ấm đi như vậy tóm lại sẽ ấm áp một ít hoặc là nếu ngài cũng không nghĩ như thế nào xuống dưới lời nói ta cũng có thể đem thủy cùng đồ ăn đưa đến trong xe ngựa làm ngài hưởng dụng không cần như vậy thật cẩn thận chứ không đùng không đạm thanh âm tự kia trong xe ngựa vang lên mạnh thanh hạ xốc lên xe ngựa liên tử đang muốn xuống dưới đã có thể lúc này nguyên bản đã làm tốt tá mã tạm thời nơi này đặt chân qua đêm đội ngũ đột nhiên liền chuyển đến một trận hỗn loạn này thê lương hoang mặc cùng áp lực màn đêm bên trong thình lình xảy ra ánh lửa bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng dựng lên đưa bọn họ vây quanh mà cắt bụi quần cuộn bên trong tựa hồ là mã đội thanh âm cũng tựa hồ là nhấc lên giết chóc thanh chẳng lẽ bọn họ là nơi này Tao nộ mạc bắc sa mạc thường xuyên gặp được trộm cấp không thành. trạm đại nhân. Không hảo. Người tới. giết chóc nổi lên bốn phía, không hề dự triệu, thoạt nhìn không chỉ là trộm cấp đơn giản như vậy. Kiêu hỏa, không biết chi tiết đối thủ, rốt cuộc là ai, đáng chết. trạm lập tức thay đổi sắc mặt, rút ra chính mình bội đao tới, nhìn về phía giờ phút này chính chui ra xe ngựa, cũng là biểu tình nghi hoặc mạnh thanh hạ, quắc, thanh hạ đại nhân. Ngài thỉnh về trước trong xe ngựa đi, ta. Không ba sao thế nhưng là hắn. Trạm lời còn chưa dứt, hắc cám trong bóng đêm, một chi mùi tên nhọn liền phá không sắp tới, hướng tới trạm sở vị trí tinh chuẩn mà bắn chết mà đi, cuốn quýt bên trong, chạm buộc lòng phải sau trốn tránh, quay cuồng hướng về phía trên mặt đất, chém giết nháy mắt liền quấy nhiễu này phiến ngủ say đại mạng, chờ đến hắn từ trên mặt đất đứng dậy, muốn xác nhận trên xe ngựa mạnh thanh hạ an nguy thời điểm kia trên xe thế nhưng là giống tuyết chạm sát mặt trắng nhợt điềm xấu dự cảm điên nảy lên chán hán biểu tình cũng lập tức trầm đi xuống lạnh dọn quát lưu người sống cho ta bắt sống bọn họ bọn họ đoàn người nay địa vực tình huống thay đổi liên tục đại mạc đột nhiên tao nộ tập kích địch quân lai lịch không rõ lại là huấn luyện có tố thoạt nhìn căn bản không giống như là hoang mạc tầm thường trộm cướp như là có bị mà đến này phục kích bọn họ nửa đường chung bọn họ thế nhưng đem thanh hạ đại nhân cấp đánh mất loại chuyện này hắn muốn như thế nào cùng bạch khởi đại nhân cùng vi sinh đại nhân bọn họ giao đái trạm chuyến này bởi vì chưa tiến vào cửu di cảnh nội chạm thật là có chút thiếu cảnh giác vì thế hắn mới lập tức hạ lệnh bắt sống hôm nay tập kích bọn họ người liền tính là moi tim dịch cốt sử tàn khốc thủ đoạn cũng muốn khảo vấn chỗ phía sau màn độc thủ cùng thanh hạ đại nhân rơi xuống không thể phần một trăm chín mươi ba Mạnh thanh hạ cũng không biết trước mắt bất thình lình hỗn loạn là chuyện như thế nào, nàng chỉ cảm thấy trong nháy mắt kia, đống nhiên có người dùng sức bưng kín miệng nàng, nàng sau cổ chỗ một cái thủ đao bổ đi xuống, ngay sau đó, đó là trước mắt tối sầm, mất đi ý thức, nàng biết, nàng là bị tập kích, này đám người mục tựa hồ cũng không phải muốn nàng mệnh, nếu không cũng không đến mức đại phế hoàng hốt mà tập vượng nàng, thậm chí còn, nàng đều còn không thể trước tiên kết luận bọn họ là địch, là bạn. Nơi này còn chưa tiến vào kiểu di cảnh nội, hạ liên minh nếu đã cùng kiểu di người đạt thành liên hôn chung nhận thức, như vậy thông minh như dáng, liền nhất định còn không đến mức chính mình cửa nhà làm ra loại này vi phạm ước định thả khả năng sẽ tạo thành phản bội sự tình, nhưng nếu bắt cóc nàng không phải kiểu di người. Chờ đến mạnh thanh hạ lại một lần loáng thoáng từ kia trong bóng đêm khôi phục chút ý thức thời điểm, tuấn mã này bóng đêm bao phủ đại mạc phía trên chạy như điên, đang khởi gió cắt vô số lạnh băng gió lạnh như là lưỡi dao giống nhau nên diện cạo mặt thượng làm người chỉ cảm thấy đến xương hàn ý cùng cơ hồ muốn xé rách ra thịt đau đớn nàng phía trước phía sau đều là võ ngựa chạy như điên thanh âm bụng cung yên ngựa ma sát làm nàng quần áo hạ ra thịt đều bị cọ phá ra truyền đến từng trận gian nan cảm rất đau kia kịch liệt sốc này cảm làm nàng cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều từ trong miệng bị sốc ra tới giống nhau nàng là chân triều hạ bụng dán lưng ngựa mà hoành ném lập tức vào đêm lúc sau lạnh thấu xương gió lạnh hỗn loạn phía trước con ngựa đằng khởi hạt cắt mê nàng mắt làm nàng loại này cực độ thống khổ cùng không thoải mái bên trong lâm vào vô biên vô hạn hắc ám cùng vô thố bên trong nàng thậm chí liền đôi mắt đều không mở ra được chỉ có thể nghe được bên thai không ngừng gào thét tiếng gió cùng tiếng vó ngựa tất cả mọi người trầm mặc mà lên đường bọn họ cẩn thận thật sự mạnh thanh hạ thầm chí vô pháp tử giữa đạt được nhỏ tí kẹo hữu dụng tin tức Như vậy đi xuống. Tóm lại là không được. Giờ phút này mạnh thanh hạ tâm loạn như ma, nàng không biết bắt cóc nàng người rốt cuộc là ai, rốt cuộc ra sao phương thế lực, nàng chỉ biết. Loại này thời điểm, nàng bị bắt cóc đi, bọn họ mục đơn giản là hướng về phía bạch khởi đi. Hiện giờ vô luận là Mạc Bắc Trư Bang vẫn là trung nguyên các đại thị tộc, thế cục đều là thay đổi thất thường, nàng tuyệt đối, không thể, cũng không cam lòng bị người tùy ý làm như lợi thế cờ hòa tử. Uy hiếp bạch khởi, thậm chí là uy hiếp toàn bộ hạ liên minh, hung hăng mà cắn môi, mùi máu tươi lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng, mạnh thanh hạ tựa hồ lúc này mới thoáng thanh tỉnh một ít, nàng bắt đầu dây rủa lên, hai mắt hàm xa, nàng nhìn không tới quanh mình hiểm trở hoàn cảnh, nhưng mặc danh, ý thức được chính mình muốn làm cái gì lúc sau, nàng tấm cảnh, liền đột nhiên phá lệ mà bình tĩnh, liền mọi người đối nàng còn không có bất luận cái gì phòng bị thời điểm, mạnh thanh hạ bỗng nhiên cắn răng một cái đôi tay mã trên người đẩy nương phản xung lực lượng lệnh chính mình rơi xuống ma đi đáng chết đã xảy ra chuyện gì tên kia tỉnh nàng làm chính mình té ngựa điểm điểm quay trở lại chính là đào ba thước đất cũng muốn đem người tìm tới tới cũng đừng làm cho nàng đã chết kia xa lạ ngôn ngữ cùng với đột nhiên bị ngang ngược mà thít chặt con ngựa thống khổ hí thanh hôn tạp này gào thét tiếng gió Mạnh thanh hạ nghe không rõ bọn họ nói cái gì đó, bởi vì bọn họ trong miệng nói, tựa hồ là hắn chưa bao giờ nghe qua Đại Mạc phương Bắc thị tộc cổ xưa ngôn ngữ, tuấn mã hí thanh thuê thảm vô cùng, như là này cuồng phong gào thét trong thiên địa đột nhiên vang lên tiếng khóc giống nhau, kia Đại Mạc trung đầu tiêu sơn lĩnh che giấu này trong bóng đêm, lật qua ngọn núi này. Tựa hồ liền phải tiến vào một mảnh diện tích rộng lớn Úc đảo bên trong, bọn họ trắng đêm không ngừng lên đường chính là vì có thể đi hướng nơi nào đó nhưng mạnh thanh hạ sẽ lúc này đột nhiên tỉnh lại còn đột nhiên không biết sống chết mà làm ra phản kháng đây là bọn họ lường trước không đến sự tình trơ mắt mà nhìn hắc cám trong bóng đêm kia nói nhỏ sinh thân hình bỗng nhiên nặng nề về phía hạ truy đi xuống gió đêm gào thét tùy ý cuồng quyến mà dây dưa nàng tóc đen cùng quần áo kia cả người rơi xuống đi trong khoảnh khắc liền không có bóng dáng bị này vô biên vô hạn hắc cám bao phủ Mà kia sơn đạo dưới, đen nhánh không thấy đế, bóng đêm lên đường, vốn là hành đồ khó lường, người một khi rơi xuống, quả thực liền cùng tìm chết không có hai dạng. Này đám người, thoạt nhìn tựa hồ cũng không hy vọng bọn họ sở bắt cóc người ra cái gì sai lầm, nếu không bọn họ cũng sẽ không bởi vì bất thình lình biến cố mà hoảng sợ, hung hùng hổ hổ thanh âm không ngừng tràn ngập trong tiếng gió, mọi người cũng đều vội vàng về phía dưới chân núi tìm tòi đi xuống, mắt thấy, thiên đều phải sáng. Mạnh thanh hạ này cử, thật là được ăn cả ngã về không, nàng vô pháp xác định bắt cóc người một nhà là địch là bạn, cũng vô pháp đánh giá chính mình làm như vậy kết quả, sống hay chết, nhưng thân thể kia rời đi lưng ngựa, đi xuống truy trong ngáy mắt, nàng tâm tình lại cực kỳ mà bình tĩnh, gió cắt mê đôi mắt, làm nàng vô pháp mở hai trong mắt, bởi vì này thứ sắp cảm giác, đôi mắt cũng thực tự nhiên mà chạy xuống nước mắt tới, giống như muốn đem kia mê mắt gió cắt lao ra hốc mắt, nhưng mạnh thanh, hạ rất rõ ràng chính mình giờ phút này tâm tình nàng quả thật là một chút cũng không sợ hãi người càng là nguy cấp thời khắc luôn là sẽ không thể hiểu được mà bình tĩnh lại thậm chí liền nửa điểm khủng hoảng đều không có bởi vì thời gian quá ngắn nàng thậm chí thân thể này đi xuống truy trong nháy mắt đều không có cố đến sợ hãi chỉ có một loại như chút được gánh nặng cảm giác thật giống như nàng cuối cùng làm một kiện chính mình nên làm việc giống nhau đừng sự tình nàng cũng không hạ đi tự hỏi Bùn một tiếng, thân thể cũng không có nên đón mong muốn chung chia năm xẻ bảy cảm giác, máy liệt lực đánh vào làm nàng cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều di vị, vô biên vô hạn lệnh băng tràn ra hướng về phía toàn thân. Này lệnh băng hàn thủy tràn ngập nàng sở hữu cảm quan, đem nàng bao phủ, mạnh thanh hạ theo bản năng mà tưởng dãy ruộng, nhưng dần dần mà, kia lệnh băng thủy chen vào nàng ngực phổi, đoạt đi nàng hô hấp, đã không có không khí, nàng trong óc cũng giống như đột nhiên không giống nhau. Ngay sau đó, đó là lại một lần, nặng nề mà mất đi ý thức. Là liền như vậy đã chết sao. Lâu dài hắc gám cùng chầm mặc lúc sau, mạnh thanh hạ mơ mơ màng màng mà cảm thấy chính mình thân thể giống như cũng khinh phiêu phiêu lên. Nhưng nàng rồi lại rõ ràng mà cảm nhận được, chính mình thân thể nhiệt lượng giống như chính sói mòn. Rất nhiều lần, nàng đều rất muốn mở to mắt, chính là càng là như thế. Mỹ mắt thật giống như cố ý cùng nàng làm trái lại giống nhau, càng thêm mà trầm trọng lên. Nặng chịu đến, như là gióc chỉ, vô luận như thế nào cũng vô pháp mở. Bên hai khi thì truyền đến nói chuyện thanh âm, tiếng hét phẫn nộ âm, sợ hai thỉnh tội thanh âm, loạn thành một đoàn, hảo xảo. Mạnh thanh hạ tưởng nhăn lại mi, đối này hồn nào đến nàng vô pháp tiên giấc thanh âm tỏ vẻ bất mãn, nhưng nàng thân thể lại tựa hồ hoàn toàn không chịu chính mình thao túng giống nhau, khó được thanh tỉnh, lại không cách nào thao túng chính mình thân thể, trầm trọng mí mắt che đậy sở hữu ánh sáng. Hát cám một mảnh thế giới. Thượng như dài lâu đêm tối, vĩnh viễn không có đầu. Nhưng dần dần mà, nàng ý thức liền lại bắt đầu mơ hồ lên, lâm vào hỗn độn một mảnh, bên thai kia ồn ào đến nàng vô pháp thanh tĩnh thanh niệm cũng dần dần mà trở nên trừ khử. Sau lại là lại một lần lâm vào lâu dài hát cám cùng yên tĩnh bên trong. Lặp lại thanh tĩnh cùng lặp lại ngủ say, làm Mạnh Thanh hạ cảm giác như là vượt qua một thế kỷ như vậy dài lâu, nàng khinh phiêu phiêu mà này hỗn độn bên trong. Khi thì có thể nghe được bên thai có người nói chuyện thanh âm, khi thì rồi lại mệt mỏi được mất đi sở hữu ý thức. Chua sót chất lòng bị tới miệng nàng, kia lạnh leo đến xương cảm giác giống như cũng bị thứ gì dần dần mà bước lui, mất đi chi giác tay chân, tựa hồ cũng dần dần mà bắt đầu cảm giác được nhỏ tí kèo ấm áp. Tỉnh! Lạnh băng thanh âm mang theo ẩn ẩn thô bạo cùng không kiên nhẫn, lạnh leo sát khí tự kia giọng nói tràn ngập mà ra, lều lớn trong vòng, sinh ấm áp bếp lò. Nhưng này không khí, lại hình như là lạnh băng tới rồi cực điểm. Dương phía trên đang nằm một đạo nhỏ sinh thân ảnh, trên người nàng là thật dày da lông cùng giữ ấm bị thảm, dược vị tràn ngập toàn bộ lều lớn, bếp lỏ thiêu đến cơ hồ muốn cho người nhiệt đến toát ra mồ hôi mọc tới, nhưng mà trên giường người nọ nhi, lại như cũ là khuôn mặt nhỏ tái nhợt, tay chân lạnh băng, hơi hơi nhíu lại mi. Một đạo thon dài cao lớn thân ảnh đang đứng giường biên, trên người hắn là diễm lệ hương bào nhưng dù cho như thế, lại không cách nào che giấu kia quanh thân trên dưới tản mát ra lạnh lẽo thị huyết thô bạo hơi thở, toàn bộ lều lớn nội rõ ràng ấm áp đến làm người đổ mồ hôi. Nhưng mà hắn quanh mình không khí lại phảng phất như cũng là ngưng kết, làm người sợ hãi. Nam tử chú mục dưới chính ngồi quỳ giường trước vì trên giường nhân nhi bắt mạch vu yể, lại là cả người cứng đờ, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Thế nhưng so nằm trên giường kia sinh bệnh người sắc mặt còn muốn khó coi. Kia nhìn qua thân thể khỏe mạnh bất quá bốn mươi vui y hề run run rẩy rẩy xuống tay, lau chính mình trên chán mồ hôi lạnh, sau đó lập tức hướng kia nam tử thỉnh tội, đầu, thủ lĩnh đại nhân. Không đợi Vu y hề nói cho hết lời, dâm một tiếng, nóng bỏng máu tươi liền đã phụt ra mà ra, kia viên trước một giây còn êm đẹp mà an trên cổ đầu, thế nhưng khoảnh khắc chi gian, liền lộc cộc lộc cộc mà lăn xuống trên mặt đất, kia trương được hảm lăn xuống trên đầu ngũ quan, cũng rõ ràng mang theo khiếp sợ kia bắn ra nóng bỏng màu đỏ tươi máu tươi nhiễm nam tử vốn là đỏ tươi trường bảo trong khoảng thời gian ngắn kia nhan sắc tựa hồ cũng thêm tươi đẹp chút chậm rãi thu hồi trong tay đao kia lạnh băng mà lại thị huyết mắt phượng chậm rãi nheo lại nửa mặt đồng thau mặt nạ che giấu hắn khuôn mặt mà kia mặt nạ dưới là một đôi thô bảo mà lại không kiên nhẫn đỏ đậm con ngươi đặc biệt là kia vô pháp che giấu khỏe mắt một chút lệ trí chỉ một thoáng lệnh này xong thị huyết mắt đỏ thêm vài phần yêu dã Toàn bộ trong đại trướng quỳ đầy phụng dưỡng hạ nhân, nhưng mà như vậy huyết tinh trưởng hợp đột nhiên xuất hiện trước mắt, những người này lại giống như cái gì cũng không thấy được giống nhau, thế nhưng liền nửa tiếng kinh hô cũng không. Thu thập sạch sẽ, đuổi cái Vu Y Kia nói lệnh người sợ hãi ác ma thân ảnh rốt cuộc ném xuống này một câu lúc sau, rời đi này gian liều lớn, mà hôm nay mất đi tính mạng Vu Y cũng đã không đếm được là mấy ngày liền tới đệ mấy cái. Mặc bác cuối mùa thu thực ngắn ngủi. Cơ hồ chỉ là ngắn ngủn mấy ngày chi gian, phía chân trời liền giáng xuống linh tinh tuyết trắng, kia tuyết càng rơi xuống càng lớn, Sau, thế nhưng cũng đại địa thượng bao trùm thượng một tầng hơi mỏng tuyết động. Gió bác gào thét cả một đêm, hôn loạn tuyết thủy, không biết này trước tiên đã đến mùa đông, mùa đông lạnh hư nhiều ít dây bò, nhưng mà này gian màn, lại vẫn như cũ thập phần ấm áp, bếp lò giờ tí khắc thiêu đến cực vượng. Mạnh thanh hạ tỉnh lại thời điểm. Bên hai thậm chí còn có thể nghe được chứa ngoại gào thét hôn loạn tuyết thủy tiếng gió, nhưng màn ấm áp đến làm nàng không cảm giác được một chút hàn ý, trong thân thể lực lượng cũng dần dần mà chạy trở về, nàng cũng không biết chính mình là ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy kia hôn hôn chầm chầm, khi thì nóng bỏng như liệt hỏa, khi thì lạnh băng đến như là rơi vào hàn băng hầm bên trong khó nhịn cảm giác, cũng dần dần mà biến mất, không hề dây dưa nàng. chậm rãi mở mắt, mạnh thanh hạ còn còn chưa có thể hoàn toàn thanh tỉnh Ý thức vẫn là có chút mơ hồ, thật lâu mà nhìn chằm chằm chướng đỉnh kia viên trang hoa văn, nàng trong đầu còn có chút hỗn độn một mảnh, vô pháp cẩn thận tự hỏi chính mình là chỗ nào, lúc trước lại đã xảy ra cái gì? A, chói hai tiếng kinh hô âm xuyên thấu màng tai, ngay sau đó là phanh một tiếng, đó là trang thủy kim loại chậu cởi tay bị đánh nghiêng dứt đến trên mặt đất thanh âm, mạnh thanh hạ nhịn không được nhăn lại mi, bị này động tĩnh quá nhiễu. tỉnh trời ạ, thì người đi nói cho thủ lĩnh đại nhân, cảm ơn trời đất, rốt cuộc sẽ không lại có người chết nơi này, này thật đúng là cái tin tức tốt, các nàng tựa hồ loạn thành một đoàn, nói cũng là mạnh thanh hạ nghe không hiểu ngôn ngữ, mạnh thanh hạ không rõ các nàng hương phân chút cái gì, nhưng giống như, sự thật là, xác thật là đã xảy ra một kiện làm các nàng hoan thiên hỉ địa sự tình, những cái đó thét chói thay kinh hỉ thành một đoàn các nữ nhân, tức khắc gian bận rộn lên. Không ngừng ra ra vào vào này gian lều lớn, thậm chí là có người đã ân cần tiến lên muốn nâng nàng lên. Mạnh thanh hạ chỉ có thể biểu tình cổ quái mà nhìn các nàng, bởi vì nàng căn bản nghe không hiểu các nàng nói cái gì đó. Mơ mơ màng màng mà trận tròn mắt, mạnh thanh hạ không có cảm nhận được định ý, liền cũng lòng chút. Tùy ý các nàng ngâng nàng ngồi dậy, trong miệng lầm nhầm mà nói nàng nghe không hiểu lời nói, nàng chỉ có thể giống hiện như vậy, trận tròn mắt bê mang mà lại hoang mang mà nhìn các nàng lúc đóng lúc mở miệng. Hoan hồi lâu, mạnh thanh hạ rốt cuộc cũng khôi phục một ít tự hỏi sự tình năng lực, nàng đây là chỗ nào? Nàng như thế nào sẽ nơi này? Ký ức dừng lại bị hàn thủy bao phủ trong nháy mắt, nàng cũng rõ ràng nhớ rõ, này phía trước là đã xảy ra cái gì? Nàng vốn nên đi trước tây vực kiểu di nhưng lại mạc danh bị bắt góc, dây rùa cùng phản kháng bên trong, nàng rơi xuống sơn đạo. Bị lệnh băng hồ nước ba phủ. Phần 194. Nàng là bị cứu sao? Nhưng cứu nàng người là ai? Là kêu hỏa thay đổi quay đầu lại tìm kiếm nàng những cái đó nguyên bản liền bắt cóc nàng người. Vẫn là đường người nào? Nhưng trước mắt thoạt nhìn, này đó chính vội vàng chiếu cố nàng nữ nhân. Đối nàng cũng không có bất luận cái gì để ý. Mạnh thanh hạ nhất thời đều có chút hồ đồ. Nhưng duy nhất có thể xác định là... Các nàng trong miệng nói chuyện cũng không phải chung nguyên tiếng phổ thông, cũng không phải các chính sách quan trọng quyền thể trung tiến hành chính thức câu thông khi sở chọn dùng tiếng phổ thông, nghe này khẩu âm, như là mạc bắc cùng mạc đông vùng. Không thể xác định đối phương thân phận trước, mạnh thanh hạ lời nói cũng không nhiều, thậm chí là đối chính mình sự tình chỉ tự không nói chuyện, có lẽ là người ở đây cũng ý thức được nàng, có lẽ nghe không hiểu các nàng lúc trước ngôn ngữ, các nàng hai mặt nhìn nhau. Sau đó là từ một người thoạt nhìn kiến thức rộng rãi thị nữ mở miệng, miệng năng nói, cũng đúng là có chút đông cứng cùng tối nghĩa chung nguyên tiếng phổ thông, cô nương, ngài tỉnh lại, thật sự là quá tốt. Chúng ta đã phái người đi đem tin tức tốt này nói cho chúng ta biết chủ nhân, chủ nhân đã biết tin tức này, nhất định sẽ thật cao hứng. Chủ nhân, nghe tới như là dùng để xưng hô thị tộc lãnh tụ hoặc là một phương trưởng quản quyền to nhân vật. Mạnh thanh hạ mở miệng thời điểm mới phát giác chính mình thanh âm phát ách đến đáng sợ cũng không biết có phải hay không bởi vì lâu dài không có thể mở miệng nói chuyện duyên cớ các ngươi chủ nhân là ai không đợi các nàng trả lời chứng khẩu chỗ đã truyền đến động tĩnh tựa hồ là có người nào chiều nơi này màn trong ngoài người mọi người không khi đều đột nhiên thay đổi trở nên cung cung kính kính lên xoát xoát xoát lập tức quỳ thành một mảnh theo kia chướng mảnh xốc lên hỗn loạn tuyết nước lạnh phong lập tức liền rót tiến vào một gặp được này màn ấm áp độ ấm liền lập tức đều hóa thành thủy các nàng hướng người kia hành lễ mang đang sợ đồng thau răng nanh mặt nạ nam nhân cao lớn thân hình từ ngoại mà nhập mang theo lạnh băng không khí ngay cả hắn giày bó phía trên đều bởi vì từ phong tuyết trung đi tới mà ướt rầm rề dính vào bùn đất màu đỏ tươi áo choàng tự tiến vào về sau liền cởi xuống dưới lập tức có người huấn luyện có tô tiến lên tiếp nhận hắn áo choàng hồng bào hân trường thân ảnh Cùng với hai chân dẫm trên mặt đất, phát ra một chút lại một chút, rõ ràng vô cùng. Tiếng bước chân, chính chiều nàng đi tới. Mạnh Thanh Hạ sững sốt sững sốt, biểu tình có chút tăng dã, tựa hồ là bị đừng thứ gì hấp dẫn lực chú ý, mà kia từ ngoại mà nhập nam nhân, đi vào nàng trước mặt khi, cũng chính nghe cái này người hướng hắn bẩm báo nàng thân thể chẳng huống. Tuyết rơi sao? Lại là, mùa đông sao Mạnh Thanh Hạ biểu tình hiển nhiên có chút kinh ngạc. Nàng đây là hôn mê bao lâu? Như thế nào đột nhiên liền tuyết rơi? Như vậy liên hôn sự tình đâu? Như vậy bạch khởi sự tình đâu? Hiện, bên ngoài rốt cuộc thế nào? Đáng chết, nàng rốt cuộc, hôn mê bao lâu? Bởi vì này đột như kỳ nhiên kinh ngạc, làm mạnh thanh hạ vẫn luôn trầm tĩnh đến có chút quá mức khuôn mặt nhỏ, đột nhiên hiện lên hoảng loạn tới, thẳng đến, nàng ngẩng đầu lên, đối thượng cặp kia chính lạc trên người nàng yêu dã mà lại thị huyết mắt đỏ khi. Mạnh thanh hạ thân hình run lên, phảng phất là đã chịu đại súng đánh. Lễ dung mạnh thanh hạ cơ hồ là buột miệng thốt ra này hai chữ, tên này, nàng sao có thể quên đâu, nhưng lệnh nàng không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng này đây như vậy phương thức lại lần nữa gặp mặt, như vậy. Ngày ấy phục kích bọn họ, bắt cóc nàng người, cùng lễ dung có quan hệ. Mạnh thanh hạ cũng dám thẳng hô hiện giờ mân sơn quốc quân chủ tiên húy, Này không thể nghi ngờ đã làm trong trứng mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, không đợi kia lạnh lùng mà lại thủ đoạn thô bạo nam tử có bất luận cái gì phản ứng. Xoát xoát xoát, này lều lớn trong vòng, trừ bỏ mạnh thanh hạ cùng hắn, thế nhưng là không một không trong lòng run sợ mà quỳ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này không khí tức khắc liền áp lực tới rồi cực điểm, thật giống như không khí bông nhiên bị người rút cạn giống nhau, đáng sợ đến làm người hít thở không thông. Bọn họ sợ hai hắn. Liền giống như, sợ hãi quỷ thần Đồng thau mặt nạ dưới Mạnh thanh hạ cũng không thể xem tới được hắn biểu tình Hắn cao lớn thân hình liền như vậy lập nàng trước mặt Lạnh lùng mà lại xa lạ Mang theo từ ngoại mà nhập túc sát hàn khí Mặt nạ hạ, cặp kia yêu dã mắt đỏ giờ này khắc này Cũng rốt cuộc chậm rãi nheo lại Sắc bén mà lại mang theo mánh liệt xâm lược tính mà nhìn nàng Đây là cái giống ma quỷ giống nhau lánh khốc vô tình nam nhân Hắn mắt đỏ thị huyết cái loại này lãnh lệ cùng âm vụ là sẽ không lý do làm người cảm thấy lo lắng hắn thoạt nhìn mũi nhọn lẫm lẫm rồi lại không hỗn loạn nhỏ tí tẻo nhân tình vị mặc dù hắn giờ phút này chỉ là chạm kia trên cao nhìn xuống mà đem ánh mắt lạc trên người nàng chuyên tâm mà nhìn nàng nhưng này giống như trời đông giá rét băng tuyết lãnh túc cùng cao ngạo lại đủ để cho quanh mình vô tội người cảm thấy tâm thần bớt an, sợ hãi sẽ như cỏ dại dây dưa để bụng đầu Lại là loại cảm giác này, trên người hắn lãnh nạo, làm nàng nhìn liền sẽ không tự chủ được run sợ, chưa chắc là bởi vì sợ hai hắn, mà là lo lắng, không lý do lo lắng cảm giác, mà hiện giờ hắn, so dĩ vắng cực. Hắn đã không chỉ là ngày đó kia có thể cực có khả năng mà dùng khắc nghiệt ngôn ngữ châm chọc nhục nhã nàng, rồi lại tánh mạng du quan nguy cấp thời khắc dùng huyết nhục chi thân hộ nàng trước mặt, hiện giờ hắn, lãnh lệ đến mang theo chút hùng hổ dọa người tàn nhẫn giá thu giống nhau huyết tinh hơi thở thêm nùng liệt ngay cả mạnh thanh hạ cũng là sửng sốt cùng bên những cái đó bị sợ hai áp bách đến cơ hồ muốn hít thở không thông người bất đồng nàng là không hề sợ hãi mà ngẩng đầu đối thượng hắn ánh mắt nhìn hắn lạnh nhạt mà lại thị huyết yêu dã mắt đỏ nhưng trừ bỏ này xong nàng lại quen thuộc bất quá mắt đỏ ở ngoài vô luận là kia phục sức hoa mỹ vương bảo dưới cao lớn lanh túc thân hình vẫn là kia trương đeo răng nanh đồng thau mặt nạ đáng sợ khuôn mặt cơ hồ không có một chỗ là nàng sở quen thuộc. Này xa lạ cảm giác, làm nàng một lần cho rằng, có lẽ trước mắt hắn, đã không phải nàng trong trí nhớ cái kia cao ngạo rồi lại có một ít tàn nhẫn thiếu niên. Phần lớn thời điểm, bạch khởi cho người ta cảm giác là không giận mà huy, hắn trí kế chắc tuyệt, lòng dạ khó lường, cơ hồ một niệm gian liền sẽ sinh ra vô số thủ đoạn tới, nhưng hắn lại là trời sinh chính trị ra, đem nhân tâm cùng quyền mưu đùa dỡn trong lòng bàn tay. Bạch Khởi là huy nghiêm, kia cùng thân đều tới khí phách vương giả cùng khó lường nguy hiểm cảm, luôn là cùng với cực hạn tôn quý ưu nhã cùng khí độ, tôn quý như thần đề, phảng phất không gì làm không được. Quả thật, Bạch Khởi không vui thời điểm, lại cũng là trợt như đại dương mênh mông phía trên xuất hiện lệnh người hít thở không thông lốc xoáy cùng đột nhiên buông xuống mùa đông khắc nghiệt, nhưng mọi người Bạch Khởi trước mặt, nhiều, là vui lòng phục tùng, rốt cuộc, hắn trước nay đều là cái phân rõ phải trái thống trị giả. Nhưng trước mắt lễ dung, hắn lại là lánh khốc tàn nhẫn tới rồi cực đến, mặc dù chỉ là liếc mắt một cái, liền sẽ sợ nhiếp với cặp kia lánh lệ đến mang theo nồng đậm lệ khí huyết mắt, này nùng liệt giã thu hơi thở, làm nhân tâm đế phát lệnh, mà mạnh thanh hạ có khả năng cảm thấy, lại là cực hạn lo lắng, lại vẫn mặc danh mà sinh ra vài phần thương hại. Nhưng mà thương hại với như vậy một vị đã tay cầm quyền to, tùy ý sinh sắt nam nhân mà nói, lại là vô dụng cũng làm hắn không kiên nhẫn đủ vật quả nhiên cặp kia mắt đỏ hơi hơi trợt tát nháy mắt lanh trầm xuống dưới hắn ánh mắt từ mạnh thanh hạ trên mặt quét khai sau đó nâng lên một bàn tay thanh âm lạnh băng, không mang theo một tia cảm tình toàn bộ lui ra nơi này sở hữu hạ nhân nghe được này lạnh nhạt đến không mang theo một tia cảm tình thanh âm thế nhưng như là như được đại xá giống nhau đối với vị này lệnh người sợ hãi tàn bạo thống trị giả mệnh lệnh căn bản không có nửa điểm trần trờ Bọn họ lui ra tốc độ, như là chạy trốn giống nhau. Nơi này không có người, không phải sợ hãi hắn. Thực, này gian trong đại trướng, liền chỉ còn lại có mạnh thanh hạ. Còn có này lệnh nàng xa lạ, lễ dung. Trứng ngoại phong tuyết phiêu linh, phong tuyết gào thét, này gian bếp lò thiêu đến tràn đầy trong đại trướng, thế nhưng cũng đột nhiên nhiễm vài phần hắn ý. Kia nói đỏ tươi lại lãnh lệ cao lớn thân ảnh động, hắn không có xem mạnh thanh hạ liếc mắt một cái chỉ động tác thành thạo mà đem mạnh thanh hạ còn chưa tới kịp uống dược cấp bưng lên, sau đó đi vào nàng trước mặt, đem dược đưa tới nàng trước mặt, một lời chưa phát, chỉ như vậy không nóng không lạnh mà nhìn nàng. Mạnh thanh hạ nhìn mắt kia xa lạ đồng theo mặt nạ, lại nhìn nhìn hắn đoan đến chính mình trước mặt chén thuốc, cũng chưa phát một ngữ, rũ xuống mi mắt tới, tiếp nhận kia chén đến dược, một hơi liền đem nó rót đi xuống, khổ thật sự. thằng đến giờ phút này, cặp kia ngạo mạn rồi lại lạnh lùng mắt đỏ mới vừa rồi hơi hơi một ngừng, chầm mặc một lát hắn trong mắt hiện lên một mạt ngiệp mai tiếp nhận không chén bối qua thân đi đem trong tay không chén ném bàn thượng ngươi vẫn là trước sau như một thiên chân ngu xuẩn không có người có thể thậm chí còn không thể minh xác đối phương là địch là bạn dưới tình huống cứ như vậy không hề chần chừ mà đem hắn cho nàng rửa uống xong đi chẳng lẽ nàng cho rằng hắn liền sẽ không muốn nàng mệnh sao mạnh thanh hạ cũng là ngẩn người thẳng đến giờ này khắc này hán chế nhạo cùng châm chọc dưới nàng thế nhưng ngược lại trong lòng vừa trưởng cười khe ra tiếng sinh ra một loại lễ dung vẫn là lễ dung ý niệm nghe được nàng không sợ chết ngược lại còn có chút không kiên nghệ gì cười khe thanh lễ dung dừng một chút đáy mắt thượng có chút khó lường cùng phức tạp không hề ngôn ngữ đã bắt đầu mùa đông sao mạnh thanh hạ lược chú ý cũng hiển nhiên đã bị chứa ngoại gào thét hỗn loạn tuyết thủy tiếng gió hấp dẫn tư cập này Nàng sát mặt liền không cấm ngưng trọng lên, khe như mày, là ngươi đã cứu ta. Có lẽ ta nên hỏi, là ngươi đem ta, bắt cóc tới rồi nơi này. Lễ Dung nhìn nàng, mắt đỏ là ý vị không rõ thâm hối, nhưng cách kia mặt nạ, mạnh thanh hạ căn bản thấy không rõ hắn biểu tình, mặc dù là như vậy. Mạnh thanh hạ cười khổ một tiếng, ta hiểu được. Dứt lời, nàng liền đứng dậy muốn từ kia trên giường rời đi, chỉ là này vừa động. Mạnh thanh hạ mới phát giác chính mình thân thể rốt cuộc là suy yếu thật sự, dù sao cũng là hôn hôn trầm trầm lâu như vậy, hiện giờ liền tính thân thể đã mất trở ngại, nhưng cũng là giường lâu lắm, lại lâu dài tới nay chỉ có thể vào chén thuốc thức ăn lòng, thân thể lại là vô lực thật sự. Mạnh thanh hạ thân hình hơi hơi nhóng lên, nhưng vẫn còn cải lực, ngã ngồi trở về trên giường, trước mắt thậm chí còn có một cái chớp mắt tròn váng. Lễ dung cũng chỉ là nhìn nàng, dưới chân khẽ nhúc đích, Nhưng sau vẫn là không có ra tay đỡ lấy nàng, chỉ là trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, đã bắt đầu mùa đông, bên ngoài sớm đã là thay đổi thiên, chẳng sợ ngươi tức khắc từ nơi này chạy ra đi, đông chết trên đường, cũng không thay đổi được cái gì. Lễ dung lời nói tàn khốc mà lại không lưu nửa điểm tình cảm, dừng một chút, hắn cười nhạo một tiếng, hạ hậu thị bạch khởi, đã vô năng đến yêu cầu làm ngươi cái này vô dụng nữ nhân thế hắn mạo hiểm sao. Bạch khởi hắn mới không phải mạnh thanh hạ như mi, chào hỏi dung ánh mắt lạnh lùng, không nói xong lời nói mới vừa rồi đột nhiên im bặt. nàng bởi vì vừa rồi đứng dậy quá gấp, mà không thể không thấp thấp mà thở dốc. sau đó quay đầu đi, không muốn chính diện đối thượng lễ dung ánh mắt, bên ngoài, thế nào? Đối với mạnh thanh hạ vấn đề, lễ dung không chút nào buồn xịn, lại nhiều là mang theo châm chọc nghĩa mai miệng lươi nói cho nàng thẹn quá thành giận kiểu di đã phát binh thảo phạt thất tín bội nghĩa trung nguyên hạ liên minh năm nay mùa đông thực náo nhiệt phát binh mạnh thanh hạ thân hình cứng lại sau đó lảo đảo một chút ngã ngồi xuống dưới nàng mắt đen mở đại đại bên trong cảm xúc thay đổi liên tục chung nàng vẫn là cắn cắn môi liên hôn một chuyện đã là sự thật đã định ta muốn gặp dáng nói đến này mạnh thanh hạ chính mình cũng không hề đi xuống nói đừng nói là lễ dung ngay cả mạnh thanh hạ chính mình nghe xong đều sẽ cảm thấy thiên phương dạ đảm chính mình giống như là nói giỡn. tim nàng nga cái kia ác độc tây vực nữ nhân lễ dung phản ứng nhưng thật ra thực bình tĩnh hắn không có cởi mặt nạ nhưng dù vậy mạnh thanh hạ đều có thể tưởng tượng đến ra giờ phút này trên mặt hắn kia khinh thường mà lại cười nhạo biểu tình ta biết ngươi hiện định là oán trách ta cản trở ngươi kia buồn cười sứ giả hành trình bất quá hiện giờ kiểu di giận mà phát binh Đã là sự thật đã định, ngươi cho rằng, ngươi đi, là có thể thay đổi này đã phát sinh sự thật. Hốn hồ. Lễ dung cười lạnh một tiếng, miệng lưỡi cũng nháy mắt lánh lệ mà nghiêm túc xuống dưới, uy nghiêm mà đáng sợ, không chấp nhận được bất luận kẻ nào cái lời hắn mệnh lệnh. ngươi đi, bất quá là tìm chết thôi. Ngươi thật cho rằng, cựu di nữ vu giáng sẽ làm ngươi tồn tại trở về. Nữ nhân kia cũng không phải là cái gì dễ chọc nhân vật, cùng nàng so sánh với. Ngươi còn kém xa lắm. Ta cản trở ngươi sự tình cũng không phải thích mạng ngươi, chẳng qua không nghĩ nhìn đến ngươi ngu xuẩn đến chết như vậy một cái ác độc mà lại tự phụ tay vực nữ nhân trên tay thôi. Phần một trăm chín mươi lăm. Cựu di nữ vu dáng, thật là thông minh tuyệt đỉnh. Nơi nào là nàng như vậy một cái ngu xuẩn mà lại thiên chân đến đáng thương nữ nhân có thể bằng được được với. Nàng cho rằng chính mình thật là chúa cứu thế. Buồn cười. Mạnh Thanh Hạ chưa ngữ. Lễ dung cũng đã là phất tay háo chuyển qua thân phải rời khỏi, thoạt nhìn, lại là có chút tức giận, ngươi phải đi ta cũng không ngăn cả ngươi, chỉ là hiện giờ ngươi đuổi rời đi nơi này nửa bước, sẽ tự có người không nghe ta mệnh lệnh, muốn ngươi huyết bắn đường trường. Chẳng sợ ngươi muốn chạy, cũng đến chờ ngươi hết bệnh rồi, không bị chết nửa đường, lãng phí như vậy nhiều vì ngươi mà chết vui ý hảo tâm. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình làm người đưa ngươi, đi ngươi muốn đi địa phương. Cho dù là đi tìm chết, hắn cũng sẽ không lại quản nàng. Mạnh thanh hạ sửng sốt, hiển nhiên là không thể minh bạch lẽ dung ý tứ. Cái gì kêu như vậy nhiều vì nàng mà chết vui ý thể. Cái gì kêu sẽ tự có người không nghe hắn mệnh lệnh, muốn nàng huyết bắn đương trường. 3.038 bạch khởi tới. Cựu di tức giận với hạ lật lọng, trời đông giá rét đã đến hết sức, phát binh xâm nhập, thẳng bước hoàng hà. Không muốn nhìn thấy cục diện rốt cuộc là xuất hiện trời đông giá rét đã đến, vô luận là lương thảo cung ứng vẫn là binh mã tác chiến năng lực phương diện, trung nguyên hạ liên minh cơ hồ đều không thể cùng sớm đã thói quen mạc bắc trời đông giá rét tác chiến kiểu di liên minh so sánh với. Vì ứng đối bất thình lình biến cố, trung nguyên các đại thị tộc, chính trị quyền lực trung tâm hạ hậu thị vũ khang trong thành còn chưa có chỉ thị truyền ra phía trước, cũng đã tập kết binh mã, chuẩn bị ứng đối trận này ác chiến. Dài lâu mùa đông không thể nghi ngờ là trung nguyên hạ liên minh đối mặt trận chiến tranh này đại trở ngại, bất lợi thiên thời, liền đã đứng núi chịu sào rơi xuống hạ phong. Vương Thành trong vòng, tuy có vi sinh cùng quần thần tòa chấn, nhưng về kiểu di đại quân từng bước một tới gần Hoàng Hà tin tức không ngừng mà truyền đến, toàn bộ Vương Thành toàn lâm vào nhân tâm hoảng sợ nông nỗi, áp lực đến làm người thấu bất qua khi tới. Chạm bên kia, còn không có nghỉ ngơi. Vi sinh do hỏi làm tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Bất thình lình biến cố là ai cũng không có lường trước đến, hết thể nguyên bản đều kế hoạch bên trong. Nhưng mạnh thanh hạ rơi xuống đến nay lại vẫn là không có bất luận cái gì tin tức, nay liền đã không chỉ là ngoài ý liệu sự. Thực hiển nhiên, có người cũng không hy vọng cường đại hạ liên minh cùng Tây vực một phương bá chủ kiểu di liên minh, thật hình thành liên hôn, cấu kết cùng nhau. Hiện giờ kiểu di người giận mà phát binh, Hiển nhiên là đại đa số người muốn nhìn thấy kết quả. Ai đều biết. Một khi Trung Nguyên hạ liên minh cùng Tây vực Cựu di liên minh cấu kết cùng nhau, mang đến sẽ là một hồi như thế nào thai họa ngập đầu. Vi sinh biểu tình, cũng chưa bao giờ giống hiện như vậy nghiêm túc, không chỉ là bởi vì hiện giờ kế hoạch ra biến cố, Cựu di người rốt cuộc vẫn là phát binh thảo phát hạ, trận này đem sỏ xuyên qua toàn bộ mùa đông ác chiến, chỉ sợ là đã mất pháp tránh cho nhưng lệnh vi sinh cảm thấy ngoài ý muốn là việc này sẽ cùng mạnh thanh hạ dính dáng đến quan hệ hiện giờ chạm bọn họ dẫn người không dám tự tiện rời đi mạc bắc lại cũng không có thể tìm được nhỏ tí tẻo về mạnh thanh hạ tin tức chuyện này thế nhưng so sắp phát sinh chiến tranh bản thân làm vi sinh đau đầu không gì làm không được vu sư bói toán cũng có làm lỗi thời điểm sao chuyện này thật là hắn chưa từng đoán trước đến vi sinh đại nhân Tế đại nhân các vị đại nhân Không hảo, không hảo. Nghị sự đại điện phía trên, tức khắc hàn khí bức người, lánh tới rồi cực điểm, vô luận điểm nhiều ít bếp lò đều không dùng được. Này đại điện phía trên người cũng không nhiều, chỉ có số ít mấy cái là biết tình hình thực tế. Giờ phút này nơi này không có người sắc mặt không phải ngưng trọng. Kiểu di người đại quân đã từng bước tới gần Hoàng Hà, một khi chiến sự bùng nổ, đó là một phát không thể vãn hồi, mà hiện giờ bạch khởi đại nhân thế nhưng không thể chủ trì đại cục. Nghe kêu một đám không xong tin tức truyền đến, ngay cả luôn luôn bình tĩnh vi sinh, cũng là lâm vào lâu dài trầm mặc. Sự tình đã tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi, đối phương thậm chí là kiểu gì nữ vu dáng tự mình toa chấn, hạ cũng đã tới rồi. Không thể không áp dụng hành động lúc, nhưng bạch khởi đại nhân chưa tỉnh lại. Quân quyền điều phối, mặc dù là vi sinh, cũng không dám bao biện làm thay. Như vậy khi, chợt có bộ hạ tới báo, từ mặc Bắc đại sứ giả, đưa tới một vật. Cũng công bố, đem vật ấy đưa đến vi sinh trong tay, hắn tự biết tác dụng. Thẳng đến giờ này khắc này, vi sinh biểu tình mới rốt cuộc có biến hóa, lập tức phân phó nói, sứ giả thân phận vì sao? Là ai phái tới sứ giả? Đưa tới đại điện đi lên. Quảng đây là vi sinh phân phó. Nhưng tên kia tiến đến bẩm báo bộ hạ tựa hồ cũng có chút khó xử, đành phải quỳ xuống đất thượng, đem vùi đầu đến thấp thấp, đúng sự thật bẩm báo nói, tiến đến sứ giả. Tự xưng là phụng chủ nhân nhà mình mệnh lệnh, đưa tới này lương vật, chỉ cần đúng sự thật giao cho ngài, ngài sẽ tự lĩnh ngộ các chung nào rượu. Chỉ là, sứ giả rất là ngạo mạn, đưa tới vật ấy, liền đã rời đi, không chịu thêm một khắc. Đưa đến trong tay hắn, liền tự biết tác dụng. Vi sinh hơi hơi dừng một chút, tựa hồ là lâm vào chầm tư, hắn ngay sau đó làm người đem sứ giả đưa tới chi vật chỉnh cho hắn, đó là một cái tơ lửa bao vây một chế hộp gấm. Trong hộp vừa mới mới vừa mở ra, liền tản ra một trận cực đạm thanh hương, đạm đến, nếu không phải vi sinh suốt ngày cùng vu thuật y hề dược làm bạn, thậm chí thượng không thể cảm thấy mảy may. Quản vi sinh thấy không rõ vật ấy bộ dáng, nhưng trong tay hơi một sờ soạng hơn nữa trong mũi sở người chi vị, cũng có thể đoán ra đó là dược. Tự biết trong đó ảo diệu sao? Nói vậy này dược, là cùng áp chế bạch khởi đại nhân sở trung cổ độc có quan hệ, nhưng mà thế gian này biết việc này người cũng không nhiều tin tức cũng rõ ràng là nghiêm mật phong tỏa nay đại điện phía trên đều là biết nội tình người vi sinh tuy rằng không có nói rõ nhưng bọn hắn cũng đoán được ra vật ấy là vật gì sứ giả từ đâu mà đến các ngươi cũng nhìn không ra tới vi sinh lại một lần dò hỏi tên kia bẩm báo việc này cấp dưới dù sao cũng là liên huấn luyện ra người các đều không phải kẻ đầu đường xó chợ mặc dù sứ giả cố ý tránh mà không nói Nhưng cũng tổng không đến mức liền nửa điểm dấu vết để lại cũng chưa từng phát hiện. Ý thì thuộc hạ suy đoán. Sứ giả sở phục sức chi hoa văn, cùng nói chuyện với nhau chi khẩu âm, đều là mạc bắc lấy đông kia một thế hệ. Nếu là các quốc phượng miên đại nhân, đoạn không có khả năng làm điều thừa ẩn nấp thân phận. Ngươi nói có lý vi sinh gật gật đầu, liền làm người nọ lui xuống, nói vậy chính hắn trong lòng cũng là sớm có đáp án. Vi sinh đại nhân, theo ý kiến của ngươi Là địch là bạn, có thể tin không? Lao thần tu ngưu rốt cuộc là cẩn thận chút, tuy rằng dưới loại tình huống này, nơi này tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, kia chơi dạng là thứ gì, nhưng rốt cuộc sự tình quan bạch khởi đại nhân, bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động, Huống hồ, này vẫn là không biết đối phương là địch là bạn, theo như lời chi lời nói tựa thật là giả dưới tình huống, nhưng y hề vi sinh hiện giờ phản ứng, sợ là đã có ý tưởng. Quả nhiên, Vi sinh giờ phút này trên mặt biểu tình, đã có một chút khó lường chi ý, hắn ý vị thâm trường mà cười cười, làm người đem vật ấy giao cho chàng tệ đám người truyền đọc, bọn họ sôi nổi cẩn thận xem kỹ vật ấy là lúc, vi sinh mới vừa rồi mỉm cười giải thích nói, ta tuy trong lòng có điều nghi hoặc, rốt cuộc vật ấy cũng coi như được với là chất bảo, dung dược quý hiếm, cũng thật là sa mạc bắc lấy đông mân sơn quốc cảnh nội mới vừa rồi có thể tìm, vì thế trong lòng sớm có hoài nghi, hiện giờ lại nghe nói liên sở huấn luyện ra bộ hạ hồi bẩm, là lại tin tưởng vài phần. Vì sinh lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng không khỏi là khó hiểu, thanh hạ đại nhân mất đi tung tích, sa mạc bắt chạm đại nhân, liền truyền thư trở về thành, một lần đem nghi niệm chỉ hướng về phía vừa mới mới trải qua quá một hồi trình biến, hiện giờ đã là đổi chủ Mân Sơn Quốc. Nhưng nếu nói việc này là Mân Sơn Quốc việc làm, đảo cũng còn nói đến qua đi. Mân Sơn quốc vốn là xưa nay lập trường không rõ, hiện giờ Mân Sơn quốc chủ nghe nói cũng là cái thủ đoạn tàn bạo, dạ tâm bừng bừng người, tất là không muốn nhìn đến Cường Đại Trung Nguyên Hạ Liên Minh cùng Tây vực kiểu Di Liên Minh hình thành liên hôn. Nếu là bắt cóc đi trước Tây vực trao đổi liên hôn đại sự thanh hạ đại nhân sự, là Mân Sơn quốc người việc làm, như vậy bọn họ mục tất là muốn hạ cùng kiểu Di phản bội, này lập trường định là không tốt. Nhưng hôm nay Vi Sinh đại nhân lại nói Này dược vì mân sơn quốc người đưa tặng, này sắc làm này đó các đại thần không thể nghĩ thông suốt, mân sơn quốc. Đến tuột cùng là có ý tứ gì? Vi sinh đại nhân, ngài xem, này dược hay không có thể tin. Tú Nguyễn Hiển Nhiên cũng là hồ đồ, nhưng lại lại không dám vọng hạ ngắt lời. Vi sinh cũng là hơi có một lát chân trờ, nhưng sự thật là, này dược tuy không thể giải bọn họ sợ cần, lại có thể hoãn lửa xém lông mày rốt cuộc Tây vượt nữ nhân cổ độc vẫn là không thể khinh thường, chúng chi người nọ vẫn là giả hoạt đa đoan dáng, nhưng Mân Sơn quốc người sở đưa tới này dược thực sự có thể có tạm thời áp chế trong cơ thể tác loạn cổ độc tác dụng. Tư cập này, Vi Sinh giống như bỗng nhiên liền nghĩ thông suốt cái gì, hắn khoẹt miệng hơi hơi về phía thượng cong lên, khuôn mặt bình tĩnh, quả làm là lớn mật như thế quyết định, còn là không lý do làm người sinh ra tin phục cảm giác, vật ấy tất là không giả chiến sự đã bách lông mày và lông mi lần này không ngại liền lấy nó làm thuốc vì bạch khởi đại nhân thử một lần nếu là cái kia ngạo mạn đến giống dã thu giống nhau mắt đỏ nô lệ lời nói hắn thật là muốn nhìn đến cựu di cùng hạ hai cường tương trì nhưng đồng dạng hạ liên minh thế suy cựu di độc đại đối hắn mà nói cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt hắn muốn tự nhiên là nhìn đến lưỡng bại câu thương mà thế gian này Trừ bỏ bạch khởi đại nhân như vậy nhân vật, lại có ai có thể địch dáng kia chờ xảo trá cường thế thậm chí thắng qua nam nhân tây vực nữ vu đâu. Theo mùa đông buông xuống, đại chiến không khí liền càng ngày càng ngưng trọng. Đêm qua lại hạ một hồi đại tuyết, quản bọn họ sở thân ở bên này úc đảo, còn xem như khí hậu ấm áp chút, nhưng kia chàng đại tuyết vẫn là đem hết thể đều mang vào băng thiên tuyết địa bên trong, mạnh thanh hạ phần lớn thời điểm vẫn là không thể chịu đựng được mạc bắc trời đông giá rét như vậy khắc nghiệt. Mà này phiến ốc đảo còn như thế, cái này trời đông giá rét thế tới chi hung mãnh, có thể nghĩ. Mặc dù là không có chiến loạn, nói vậy cũng là muốn đông chết không ít dây bò, thêm không ít trôi giả khắp nơi lưu dân, huống chi, hiện giờ sa mạc đông mạnh thanh hạ, đều thường xuyên có thể nghe được bọn thị nữ lén thảo luận kiểu di cùng hạ đại chiến việc. Mấy ngày nay, Mạnh thanh hạ quả nhiên liền chưa từng tái kiến Lễ nạp thái dung, mà lệ dung, cũng rõ ràng là biến tướng giam lòng nàng. Nhưng hắn tựa hồ cũng không ý chiến sự tin tức hay không sẽ chuyển tới nàng nơi này tới, cũng có lẽ, hắn biết rõ, liền tính nàng đã ngày càng ngồi không yên, một ngày so với một ngày lòng nóng như lửa đốt, nhưng chỉ dựa vào nàng lẻ loi một mình, là vô pháp rời đi mân sân quốc, trừ phi, nàng không muốn sống nữa nhưng mạnh thanh hạ lại chưa như lễ dung đoán tưởng như vậy làm ra bất luận cái gì xúc động mà lại ngu xuẩn hành động lều lớn trong vòng bàn phía trước bãi một quyển nặc đại ra dê núi sông đồ trong chướng điểm lò sưởi cùng hương hương lễ dung vẫn là mang mặt nạ cặp kiêm màu đỏ con ngươi giờ phút này chính chuyên chú vô cùng mà nhìn bàn trước núi sông đồ trên người hắn là đỏ tươi rồi lại lạnh lẽo màu đỏ trường bào thật dày áo choàng suy sụp suy sụp mà đáp đầu vai thậm chí còn hắn một Đầu tóc dài đều chưa thúc hởi, chỉ là nhậm này tàn sát bừa bãi mà dối tung, như vậy hình ảnh, lại là có chút yêu dã. Hắn bản thân, liền từng là cái dung mạo so với nữ nhân còn muốn diễm lệ tuyệt mỹ người. Trong chướng trừ bỏ lệ dung, thượng còn có một người ám vệ bộ dáng mân sơn quốc người, giờ phút này hắn chính cung kính mà lại cẩn thận về phía lệ dung bẩm báo cái gì, mà lệ dung tựa hồ nghe, lại tựa hồ không có nghe, trong tay hắn chấp bút kia ra dê cuốn lên núi hà đồ chưa thành hình đúng là hắn thân thủ sở họa cựu di cùng hạ mấy ngày trước lần đầu giao phong tuy chỉ là giải rác mấy tràng chiến dịch nhưng đã là tử thương không ít thẳng đến giờ phút này lễ dung tựa hồ mới nhắc tới chút hứng thú hắn đầu cũng không nâng chỉ lạnh giọng hỏi chết là chung nguyên nhân kia ám vệ hơi có chân chờ, đắp lấy cựu di người chiếm đa số rốt cuộc là hạ hậu thị bạch khởi tự mình tọa trấn nga Lễ Dung trong tay một đốn, kia mắt đỏ hiện lên một mặt khó lường. Lễ, Lễ Dung đại nhân. Bạch, Hạ Hậu Thị Bạch Khởi, Bạch Khởi tới. Như vậy khi, Lễ Dung trong tay đổ vật băng mà một phóng, cười khẽ thanh, như mong muốn chung. Không ba chín sinh khí sao. Dừng một chút, Lễ Dung lực chú ý rốt cuộc hoàn toàn không trước mặt kia trường trên bản đồ. Hán tựa hồ cũng đối cửu di cùng Hạ Liên minh tình hình chiến đấu đều không thế nào quan tâm, chỉ lược phẩy tay háo một cái tự ban mặt sau vòng ra tới, cũng không quay đầu lại, thuận miệng hỏi, nàng thế nào? Lễ dung dưới chân là ra bên ngoài mà đi, xem ra là tính toán đi xử lý đi vào nơi này hạ hậu thị bạch khởi sự. Phần 196 kia ám vệ vi lăng, ngay sau đó minh bạch lễ dung đại nhân trong miệng nàng hỏi là vị kia từ trung nguyên tới đặc thù khách nhân, liền đáp, nghe phụ trách chăm sóc vui y liền nói, sớm đã là không có trở ngại. Ngày gần đây ngài vị kia khách nhân cũng thượng tính phối hợp, ngày thường, trừ bỏ ngẫu nhiên thời tiết hảo khi thị nữ cùng đi hạ mọi nơi đi một chút, phần lớn thời điểm một ngày trong vòng thường chưa từng rời đi tầm trướng. Đang cùng lễ dung đối thoại tên kia ám vệ hiển nhiên là lễ dung thân tín, rốt cuộc phóng nhãn mân sơn quốc cảnh nội, còn có thể có như vậy gan dạ sáng suốt lễ dung trước mặt đái như vậy lâu người, nhưng không nhiều lắm. Người khác chỉ sợ còn chưa thấy vị này trong lời đồn tàn nhẫn huyết tinh. Ngắn ngủn mấy tháng trong vòng Bất ngờ mà quật khởi nhấc lên một hồi tàn nhẫn giết chóc Đông sơn tái khởi ngày xưa trở thành nô lệ mân sơn quốc tứ vương tử Cũng đã trong lòng rôn sợ Nôn ngự không thể Lễ dung sau khi nghe xong Kia mặt nạ hạ màu đỏ đậm mắt đỏ Quả thực hơi hơi nheo lại Tựa hồ có chút chần trờ Cũng có chút ngoài ý muốn Nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh Lạnh lùng cười nhạo Nàng so với ta trong tưởng tượng muốn chịu được tính tình Nguyên bản hắn cho rằng, lấy tên kia tính tình, chỉ sợ đã sớm ngồi không được, nên cùng hắn nháo phiến thiên. Chỉ là hiện giờ xem ra, hắn tựa hồ cũng không làm sao vậy giải nàng. Thậm chí còn, làm hắn đều bắt đầu có chút tò mò, tên kia trong lòng rốt cuộc lại tưởng chút cái gì. Mạnh thanh hạ mấy ngày nay, cũng sắc thuận theo đến có chút làm người hồ nghi, nàng tuy suốt ngày thuận theo mà tiến dược nghỉ ngơi, chỉ ngẫu nhiên sẽ thỉnh cầu nơi này thị nữ muốn tới nàng muốn đổ vợ sau đó tẩm trong lều một đãi chính là cả ngày nhưng mạnh thanh hạ cũng biết mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng đôi mắt chỉ nhiều không ít đều không phải là nàng thật không có gì dị tâm chẳng qua quá mức rõ ràng chạy trốn chẳng qua là tốn công vô ích thôi huống hồ trong khoảng thời gian này nàng cũng xác yêu cầu nghe theo những cái đó vui ỉa chỉ thị đem trên người nàng tật xấu chữa khỏi trời đông giá rét buông xuống phong hàn nếu là một kéo lại kéo chỉ sợ sẽ mang đến thêm khó giải quyết phiền toái Phong hàn loại đồ vật này, vốn dĩ chính là cái kéo đến lâu dài không dễ khỏi hẳn đồ vật, rốt cuộc liền tính là vu y dĩ, y thuật cũng chưa có thể xương được với tinh vi, mặc dù loại này mạnh thanh hạ xem ra vốn nên là tiểu mao bệnh sự, cái này y dĩ thuật lạc hậu thời đại, cũng thường xuyên muốn không ít người mệnh. Nàng đã có rất nhiều thiên không có nhìn thấy lễ Dung, hoặc là nên nói, từ khi ngày ấy lễ Dung rời đi, nàng liền chưa từng tái kiến quá hắn mặt, mạnh thanh hạ không phải rất rõ ràng. Lệ Dung ngày đó theo như lời, sẽ tự làm nàng rời đi đến tột cùng là khi nào, nhưng nếu Lệ Dung nói như vậy, nói vậy cũng là sớm coi an bài, hắn sẽ không vây nàng cả đời, hắn đã bắt nàng đến nơi đây tới, tóm lại là có cái gì mục. Lệ Dung cứu nàng có lẽ là xuất phát từ ngày xưa tình nghĩa, cũng không nguyện ý nàng đi dáng nơi đó chịu chết, nhưng nàng còn không có ngốc đến sẽ cho rằng, hiện giờ tay cầm quyền to, đầy bụng lòng dạ Lệ Dung sẽ vẫn là ngày xưa cái kia hai bàn tay trắng nhưng cũng kiêu ngạo như con nhím mắt đỏ thiếu niên chỉ là hiện giờ mạnh thanh hạ rất rõ ràng chính mình thân thể đã khỏi hẳn trời đông giá rét chiến dịch đã càng ngày càng nghiêm trọng bên ngoài thế cục thay đổi liên tục nếu nói các quốc phượng miên sẽ không trung nguyên cùng tây vượt hai đại cường đại thị tộc liên minh chi gian phát sinh chiến tranh thời điểm trộn lẫn một chân mạnh thanh hạ đảo cũng không kỳ quái rốt cuộc phượng miên tên kia luôn luôn là cái giảo hoạt nếu không cắt thực lực quốc gia nhược Cường đại hàng xóm nhóm vây quanh dưới, không có khả năng đến nay vẫn bình yên vô sự, trở thành mạc bắc một cường. Nhưng vô luận như thế nào, cùng nó hàng xóm nhóm so sánh với, cát quốc liền có vẻ nhỏ yếu rất nhiều, vì thế Phượng Miên tên kia nhất quán thiện dùng cân nhắc cường quốc chi thuật, hai cường tranh quyền, Phượng Miên sẽ lựa chọn sáng suốt cách làm, Bàng Quan, nói vậy hắn bốn dĩ liền thấy vậy vui mừng loại sự tình này. Hắn không muốn đắc tội Bạch Hởi, tự nhiên cũng không muốn đắc tội Cửu Di người. Thậm chí còn, ngay cả cùng hắn hàng xóm Mân Sơn Quốc, Phượng Miên lập trưởng cũng là ái mội không rõ, loại chuyện này hắn đã không thiếu làm. Nhưng lễ dung không giống nhau, Phượng Miên cầu là sinh tồn, nhưng Mân Sơn Quốc vị cục mạc bắc lấy đông, danh giới mở mang, binh hùng tướng mạnh, từ trước Mân Sơn Quốc thủ lĩnh tư trọng vô năng, nhưng hắn lại vô năng, thủ này Mân Sơn Quốc cường đại căn cơ, cũng đã là không người dám kinh, huống chi hiện giờ Mân Sơn Quốc thủ lĩnh là lễ dung. Lễ Dung không phải là cái cam tâm thủ Mân Sơn Quốc hiện giờ chi thế người, hắn tất sẽ có cũng đủ dạ tâm, thoát khỏi trước mắt loại này tây vực kiểu di, trung nguyên hạ liên minh cùng Mân Sơn Quốc tam đại thế lực lẫn nhau kiềm chế cục diện. Hiện giờ kiểu di cùng hạ chính phát sinh kịch liệt tranh bá chi chiến, lễ Dung lại như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn, chẳng phân biệt một ly canh đâu. Nhưng hắn y đổ rốt cuộc là cái gì? Mạnh thanh hạ tuy rằng minh bạch trước mắt thế cục, nhưng lễ Dung muốn làm cái gì? Nàng vẫn là không thể nghĩ thông suốt, hắn hiện giờ là cái gì động tác cũng không có, cái này làm cho mạnh thanh hạ thêm trong lòng cổ quái. Mạnh thanh hạ biểu tình thoạt nhìn cũng có chút nghiêm túc, khi thì nhíu mày, khi thì mặt lộ vẻ nghi hoặc, khi thì biểu tình ngưng trọng, khi thì rồi lại phảng phất đã làm suy nghĩ bay tới rất xa địa phương. Không có người biết nàng rốt cuộc tưởng chút cái gì, thế cho nên bên cạnh những cái đó thị nữ thấy, đều không thế nào dám ra tiếng quái rầy, thẳng đến giờ phút này. Này gian luôn luôn thanh tĩnh mà đống nhiên bị người sốc lên mảnh. Nghĩ đến quá mức nhập thần, mạnh thanh hạ cũng bởi vì bất thình lình động tĩnh mà hoảng sợ, xoát điệu một chút đứng dậy, chỉ thấy những cái đó từ ngoại mà nhập mân sơn quốc hầu thần trang điểm người thấy nàng về sau, thái độ còn xem như khách khí, hướng tả hữu những cái đó xem nàng người hầu nói nhỏ vài câu, không biết là giao đái chút cái gì, mới vừa rồi đối nàng nói, cô nương, ngài nếu tưởng rời đi hiện liền có thể rời đi, ta đợi lát nữa hộ tống cô nương đến mân sơn quốc biên giới. Mạnh thanh hạ ánh mắt lóe lóe, đối với ngày này đã đến, nàng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là trước sau chưa từng nhìn thấy lễ dung tiến đến, mạnh thanh hạ trong lòng vẫn là tồn vài phần nghi ngờ, lễ dung hắn. Hạ mệnh lệnh. kia vài tên hầu thần rõ ràng là ngẩn người, đại khái là không nghĩ tới mạnh thanh hạ cũng dám thẳng hô lễ dung đại nhân tên huy đi, tự nhiên, Nếu ngài không tính toán đi rồi, Lê Dung Đại Nhân phân phó, ngài thậm chí có thể lựa chọn vĩnh viễn mà lưu nơi này, chờ mấy ngày nữa, ta chờ tùy Lê Dung Đại Nhân phản hồi thủ lĩnh đình, Lê Dung Đại Nhân sẽ tự hào hào chiêu đãi ngài, mân sơn quốc đất rộng của nhiều, ngài còn chưa có đi quá địa phương nhiều đến không xuể. Như vậy lời nói, mạnh thanh hạ thậm chí có thể tưởng tượng được đến, Lê Dung tất là mang theo vài phần trào phúng cùng cười nhạo ý vị miệng lưỡi nói lời này, dừng một chút. Mạnh thanh hạ lắc đầu, vội nói, nếu ta thân thể đã rất tốt, tự nhiên không nên lại nhiều hơn quấy dậy. Kia vài tên hầu thần cho nhau nhìn mắt, trong mắt cũng đúng rồi nhiên ý vị, như vậy kết quả, đương nhiên bọn họ dự kiến bên trong. Như vậy thì ngài hơi làm chuẩn bị, thừa dịp trời tối phía trước, chúng ta xuất phát đi, tới đón ngài người đã chờ kia. Hầu thần thúc giục nói, tiếp chúng ta mạnh thanh hạ trong lòng mạc danh nảy dự, trong lòng lại vẫn sinh ra vài phần kỳ ký tới. Nàng tuy xa mân sơn quốc cảnh nội, nhưng lễ dung lại chưa từng phong tỏa Tây vực kiểu di cùng Trung Nguyên hạ Đông chiến tin tức, kiểu di đại quân tới gần Hoàng Hà, nhiều lần giao phong, lại không có thể chiếm được tiện nghi, hạ liên minh đại quân. Là từ bạch khởi tự mình tỏa chấn. Quản mạnh thanh hạ thực hy vọng, nàng sở nghe được tin tức đều là sự thật, nhưng nàng chưa nhìn thấy dáng, cũng đã ra nhiều như vậy biến cố, tỏa chấn đại quân. Thật là bạch khởi sao. Mạnh Thanh Hạ cảm thấy chính mình trái tim bỗng nhiên bùn bùn kinh hoàng lên, là khó có thể tin, là kỳ ký, thế nhưng cũng không đoan đoan nhiều vài phần thất vọng. Gió đêm tàn sát bừa bãi, tối nay không có hạ tuyết, còn là lanh đến đáng sợ. Càng tới gần lãnh thổ quốc gia, Mạnh Thanh Hạ liền gặp được kia bị cuồng phong cuốn động bay múa tinh kỳ. Đó là tượng trưng cho bạch khởi thân phận đồ đằng, một chi quân đội, đen nghìn nghịt mà đè ép mân sơn quốc biên cảnh. Mạnh Thanh Hạ giờ phút này đáy lòng tư vị phức tạp, cách đến còn có chút xa, nàng thậm chí đều thấy không rõ kia cờ xí thượng đồ đang bộ dáng, nhưng nhìn thấy kia khí độ bất phàm phiếm nhuệ khí bạch khởi đội thân vệ, Mạnh Thanh Hạ trong lòng vẫn là có vài phần kinh ngạc, chẳng lẽ là Bạch Khởi tính toán, hôm nay nếu là lễ dung chưa đem nàng phóng đi, liền muốn dùng võ lực xâm nhập Mân Sơn quốc cảnh nội không thành. Nay vẫn gặp phải cường đại cửu di uy hiếp thời điểm chủ động trêu chọc chưa tham dự chiến tranh mân sơn quốc là một kiện rất nguy hiểm sự mân sơn quốc bên này hộ tống nàng tiến đến gần là vài tên lễ dung phái tới hầu thần thôi hắn tựa hồ một chút cũng không ngờ bạch khởi sở xuất linh thân vệ quân đội đều áp đến hắn mân sơn quốc biên cương chi giới hắn thậm chí liền mặt cũng không có lộ giờ phút này mạnh thanh hạ rất muốn bỏ xuống những cái đó hộ tống nàng tiến đến mân sơn quốc người nàng thoạt nhìn vẫn có thể bình tĩnh mà ngồi trên lưng ngựa Theo bọn họ từng bước một mà tới gần kia bên dưới, nhưng chỉ có mạnh thanh hạ chính mình biết, nàng giờ phút này thèm tim đậu, ra tốc máu, thậm chí làm nàng đều không cảm giác được này trời đông giá rét lạnh, nàng người vẫn ngồi trên lưng ngựa, nhưng nàng tầm sớm đã bay, bay về phía cái kia giờ phút này vừa lúc đoan đoan mà ngồi trên. Lưng ngựa, ăn mặc huyền màu đen áo giáp, ngũ quan lạnh lùng như lao tước, chính nâng lên mắt lam, lạnh nhạt mà lại uy nghiêm mà chiều nàng nơi này xem ra nàng lại quen thuộc bất quá thân ảnh là bạch khởi thật là bạch khởi hắn không có chuyện hắn tự mình toạ chấn hạ liên minh đại quân tin tức lại là thật hắn tới là vi sinh nghĩ tới biện pháp làm bạch khởi không hề bị chế với kia cổ độc sao mạnh thanh hạ nắm chặt dây cương đây là bình sinh lần đầu tiên nàng nắm chặt dây cương lòng bàn tay thế nhưng cũng đã hơi hơi toát ra hãn là quá gấp không chờ nổi vẫn là quá mức khẩn trương lại có chút giống Rời đi bạch khởi bên người có rất nhiều năm lâu như vậy giống nhau. Gần, gần. Đêm dài gió lạnh đánh úp lại, hắn phía sau đại quân túc mù quý nghiêm, cao cao ngồi trên lưng ngựa bạch khởi phát khẽ nhết, ngay cả và táo cũng là bay phất phới. Đêm lạnh dưới, một thân áo giáp hắn thoạt nhìn toàn thân lạnh băng, lại vẫn như cũ là tuấn lãng bất phạm. Chỉ là giờ phút này kêu biểu tình hơi hơi có chút rét run, làm mạnh thanh hạ nao nao Hắn, sinh khí sao? 0400 bao giờ ly, mạnh thanh hạ ly đến hắn càng gần, trong bóng đêm, bạch khởi thân ảnh liền càng ngày càng rõ ràng, cũng không phải nàng ảo giác. Giờ phút này bạch khởi, gió lạnh lạnh thấu xương trong bóng đêm, hắn sát mặt như xương lạnh, ánh mắt lạnh băng như nhận, bị cuồng phong chen trúc áo choàng bạch bạch rung động, giống một con trương dương khai đằng lòng hắn phía sau, bạch khởi toàn thân đều đằng lạnh thấu xương làm cho người ta sợ hãi khí phách cùng sát khí, cơ hồ làm chung quanh không khí cũng tùy theo động lại rốt cuộc hộ tống nàng mân sơn quốc người tới rồi nơi này cũng không hề đi phía trước đi rồi mạnh thanh hạ biết lễ dung dựa theo hắn hứa hẹn trọng còn nàng tự do sẽ không lại có vô số đôi mắt không có lúc nào làm mà nhìn chằm chằm nàng hiện nàng chỉ cần nắm chặt trong tay dây cương uống trước ngựa hành là có thể trở lại bạch khởi bên người nhưng mặc danh mạnh thanh hạ tâm lại là như vậy khẩn trương ngay cả nắm chặt dây cương tay đều không cấm hơi hơi mà rung động Lòng bàn tay đổ mồ hôi, cả người cũng phảng phất sẽ không tự hỏi giống nhau, mà Bạch Khởi gần đây trước mắt, nhưng mạnh thanh hạ lại đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng, tiết hầu nghẹn ngào, thiên ngôn và ngữ, đều không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Nay một chuyến, nàng là ôm quyết biệt tâm, nếu quyết định đạp thượng cái kia đi trước tây vực lộ, nàng liền không có nghĩ tới tái kiến Bạch Khởi, chẳng sợ lưu này xa lạ thế giới sẽ là cô độc, nhưng mặc dù Bạch Khởi không tha bỏ nàng, nàng cũng là muốn vứt bỏ Bạch Khởi. Cung tổng so, cung tổng so với hắn đã chết muốn hảo. Hắn tồn tại, nàng cái này gian nan trong thế giới, cung tổng còn có một cái niệm tưởng, hắn đã chết, nàng tất cũng là sống không bằng chết. Ngắn ngủn mấy tháng, giống như cả đời như vậy trường, nàng cảm thấy, tái kiến bạch khởi, dường như đã có mấy đời giống nhau, này nhất định là ngộng, chỉ có hư vô cảnh trong mơ, nàng trước mặt bạch khởi, mới có thể là như vậy sinh động, như vậy hư vô, chẳng sợ hắn sinh khí cũng hảo. Đêm đã khuya, phong cũng lớn, mạnh thanh hạ cưỡi ngựa, đồng nhiên cũng chỉ trệ không tiến, bước qua kia một bước, nàng liền ra mân sơn quốc biên giới, túc mục trong bóng đêm, kia cao cao ngồi lập tức, lập với đại quân phía trước bạch khởi, liền cùng nàng một cái biên giới trí cách, kia tàn sát bừa bãi gió đêm thổi đến bọn họ lẫn nhau và tháo đều là tung bay, thổi đến bọn họ tóc dài phi dương, thổi đến mạnh thanh hạ suy nghĩ đều rối loạn. Này một lát do dự! Làm hộ tống nàng tiến đến hầu thần đều không cấm mở miệng thúc giục, Bị người đại quân tiếp cận cũng không phải là một kiện dễ chịu sự Hạ hậu thị bạch khởi quân đội tuy chưa từng vượt quốc bọn họ Mân Sơn quốc lãnh thổ quốc gia nửa bước Nhưng liền như vậy làm cho bọn họ chịu biên giới mấy trượng ở ngoài Rõ ràng chính là sống sờ sờ uy hiếp Người bọn họ đã đưa đến Nhưng mạnh thanh hạ giờ phút này lại không có bất luận cái gì động tác Ngược lại làm cho bọn họ nghi hoặc khởi mạnh thanh hạ dụng ý tới đã có thể liền mạnh thanh hạ chính mình cũng không biết loại này thời điểm nàng đầu như thế nào sẽ đột nhiên chỗ trống chờ đến nàng thoáng hồi quá chút thần khi phía trước bạch khởi hắn ánh mắt cũng chính nhìn chăm chú vào nàng như hỏa nhiệt liệt rồi lại tràn ngập bạo nổ áp suất thấp bạch khởi ngồi ngay ngắn lập tức huyền màu đen chiến giáp như mực ánh mắt thâm hủy đến như này nồng đậm bóng đêm hắn giống một tôn vĩ nạn thần nhưng ly đến gần mạnh thanh hạ thấy rõ bạch khởi mỏi mệt hắn gầy nhiều như vậy Sắc mặt cũng không được tốt Phần 197 Trong lòng đống nhiên có chút đau Mạnh Thanh Hạ cũng không phải cái am hiểu biểu đạt tình cảm người Nhưng giờ phút này Nhìn đến như vậy tiểu tụy bạch khởi Mạnh Thanh Hạ vẫn là cảm thấy Chính mình trong lòng tựa hồ bị thứ gì hung hăng Mà đụng phải một chút Hít một hơi thật sâu Áp xuống chính mình trong lòng quay cuồng phức tạp cảm xúc Nàng nắm chặt dây cường khống chế dưới thân mã Chiều bạch khởi mà đi Ngực, bùm bùm mà kinh hoàng Giống mộng giống nhau Thế cục trở nên hỗn loạn, Bạch Khởi vẫn luôn hy vọng có thể kéo dài tới sang năm mùa xuân chiến dịch. Trước tiên bạo phát, Bạch Khởi hết thể bố trí cũng đều phó mặc, quản lần đầu tiên có thể tránh cho cửu di chi loạn, vẫn là thuận theo vận mệnh nước lũ giống nhau. Ngóc đầu trở lại, này hết thể đều hướng tới đối Bạch Khởi bất lợi phương hướng phát triển. Cũng không biết như thế nào, mạnh thanh hạ lại có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm. Rắc! Không vì cái gì khác chỉ vì này hết thảy đều đã đã xảy ra nàng không có vãn hồi trận này đối bạch khởi thực bất lợi cựu di chi loạn cũng chưa kịp vứt bỏ chính mình chưa kịp vứt bỏ người khác nhưng hết thảy đều thật tốt quá thật tốt quá nàng còn có thể tái kiến bạch khởi bạch khởi nhất định thực phẫn nộ thậm chí là hận nàng hắn như vậy lạnh giọng cảnh cáo dưới vẫn là thiện làm chủ trương mà lựa chọn vứt bỏ chính mình vứt bỏ nàng nhưng liền tính giờ phút này bạch khởi mặt âm u đến giống như báo tắp hôm trước không liền tính giờ phút này bạch khởi sắc mặt âm chầm đến có bao nhiêu đáng sợ lạnh đến có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi nàng đều không sợ chỉ cần hắn hảo hảo hảo hảo là được gió lạnh hỗn loạn băng tuyết nên diện đánh tới giống đau xẻo như vậy đau lại bắt đầu tuyết rơi nhưng mạnh thanh hạ giống như không hề hay biết giống nhau một chút cũng cảm thụ không đến kiêng nên diện mà đến đau nàng giá mã triệu bạch khởi mà đi lại mã đều còn không có đỉnh ổn thời điểm liền nên đón trời đất quay cuồng Bên hông căng thẳng, cả người liền bị bạch khởi từ trên lưng ngựa vớt lên, mang lên hắn lưng ngựa. Này hết thảy đều phát sinh đến quá, mạnh thanh hạ đều không kịp làm ra phản ứng, cũng đã bị bạch khởi ném tới rồi trước mặt hắn. Mông tê dần, bạch khởi bàn tay to như cũ giống sắt thép giống nhau dùng sức mà khấu nàng bên hông, đều lặc đến mạnh thanh hạ không thở nổi, mà kia nùng liệt giáp suất hốc, như là đột nhiên bùng nổ. Bạch! Mạnh thanh hạ quay đầu lại đi, muốn cùng bạch khởi nói chuyện nhưng không đợi nàng nói chuyện, cảm thấy nhưng bị bạch khởi hung hăng mà nắm, hắn cưỡng bách nàng ngửa đầu nhìn thẳng hắn, hắn đôi mắt là màu xanh băng, có hàn khí từ bên trong đằng khởi, lệnh người trong lòng run sợ, không rét mà run, hắn cả khuôn mặt cũng phảng phất bao phủ một tầng hàn băng dưới giống nhau, lạnh đến không mang theo chút nào độ ấm, hắn ánh mắt là lại đoán vừa hận vừa yêu, nhưng lại nghiêm khắc đến giống như muốn giết người, nhưng mạnh thanh hạ biết, cặp kia mắt kích động không phải lửa giận. Mà là làm nhân tâm run thất vọng cùng đau đớn, vì cái gì, muốn từ ta bên người đào tẩu. Kia từng câu từng chữ, như là đâm vào mạnh thanh hạ trong lòng, bạch khởi thanh âm, trầm thấp mà khàn khàn hắn là thật thất vọng rồi, như là nhìn chính mình khuyên này sở hữu quý trọng bảo vật bội phản hắn bên người giống nhau. Bạch khởi bộ dáng, làm mạnh thanh hạ xem đến đều đau lòng, nàng đã lâu chưa từng nghe qua hắn thanh âm, giờ phút này bạch khởi trong mắt thất vọng cùng đau đớn. Nàng không phải xem không hiểu, nhưng giờ phút này, nàng thế nhưng một câu cũng cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy yết hầu phát khẩn đôi mắt lên men. Mạnh thanh hạ không nói, bạch khởi ánh mắt cũng rốt cuộc một tấc một tấc mà từ trên mặt nàng rời đi, hắn thanh âm chấm thấp, tàn khốc, lại lãnh lệ, mặc dù ta không cần ngươi, ngươi đến chết đều là chúng ta. Nếu một hai phải đánh gãy ngươi chân, mới có thể làm ngươi vĩnh viễn bóp chết chạy trốn ý niệm, ta cũng tất sẽ không làm ngươi, lại có cơ hội. Mặc dù là như thế phẫn nộ mà tàn khốc thanh âm, giờ phút này mạnh thanh hạ nghe tới, thế nhưng cũng giống như tiếng trời, bạch khởi nói, cũng không phải nói giỡn, hắn cùng nàng đều biết, mạnh thanh hạ ngày đó lựa chọn, ý nghĩa cái gì, hắn thật thất vọng rồi, cũng là không gì đáng trách, nhưng rõ ràng là như thế này mạnh thanh hạ nghe tới hẳn là muốn cảm thấy sợ hãi lời nói, lại ngược lại làm nàng bạch khởi nói đến này đến thời điểm, lại có chút nghẹn ngào, nàng trôn xuống đầu, bạch khởi trong lòng ngực gắt gao mà ôm lấy hắn eo thấp giọng nước nở nói bạch khởi ta không chạy ta cũng không nghĩ đương đại anh hùng ta liền tưởng đối đãi ngươi bên người đừng đem ta đánh mất không cần lại ngã xuống ta sợ hãi mạnh thanh hạ là cỡ nào cố chấp đến một người nàng tính tình ngoan cố lên thời điểm liền tù ngưu đều không kịp nàng liền tính là ngày đó vương thành trong đại điện nàng cùng bạch khởi như vậy tranh chấp đều chưa từng thật rất quá một giọt nước mắt nhưng giờ phút này bị bạch khởi từ đánh rơi địa phương tìm về bị bạch khởi như vậy lạnh nhạt mà lại tức giận mà khiển trách cùng cảnh cáo nàng thế nhưng ngược lại ước chế không được mà nghẹn ngào mặt chôn bạch khởi trong lòng ngực tiếp xúc đến là kia cứng rắn lạnh băng áo giáp nhưng nàng lại giống như có thể cảm giác được bạch khởi nhiệt độ cơ thể giống nhau lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ ô nhu đến làm nhân tâm đều phải hóa bạch khởi giờ phút này cũng không hề nói cái gì hắn thoạt nhìn vẫn là như vậy uy nghiêm lạnh nhạt nhưng thủ sẵn mạnh thanh hạ bên hông bàn tay to rõ ràng cũng khẩn một ít sau đó lại chậm rãi bung ra hóa thành ôn nhu đã có thể lúc này bạch khởi mày lại là hơi nhíu lam quang tự trên mặt hắn tự do mà qua sau đó lại trọng từ cổ làn ra dưới tốc mà tự do hướng về phía dày nặng áo giáp bên trong mạnh thanh hạ là cúi đầu chưa từng nhận thấy được bạch khởi khác thường nhưng giờ phút này bạch khởi sắc mặt cũng bởi vì thống khổ mà có chút vạt mẹo Hắn trong mắt cũng là dị thường lạnh băng, nhưng thực, Bạch Khởi thần sắc liền khôi phục như thường, lạnh giọng hạ lệnh nói, chúng ta đi. Trận này kỳ dị hai cường giằng co, thế nhưng bất động can qua liền kết thúc, thậm chí còn, Bạch Khởi sở suất quân đội, không có bước vào Mân Sơn quốc biên giới một bước, mà Mân Sơn quốc thủ lĩnh lệ dung, cướp mạnh thanh hạ về sau, không ngờ lại bình yên vô sự mà đem người đưa trả lại cho Bạch Khởi, Bạch Khởi quân đội tiếp cận. Xuất hiện như thế trắng trận táo bạo miệt thị cùng khiêu khích hành vi khi, lễ dung thế nhưng cũng là liền mặt cũng không có lộ, thậm chí không có hạ lệnh khó xử bọn họ. Liền như vậy làm người đi rồi. Nhìn bọn họ như thế không kiêng nghề gì mà tới, lại không kiêng nghề gì mà rời đi, bóng đêm thâm trầm bên trong, tuyết bỗng nhiên lại hạ đến lớn, phong tuyết tiếng rít chung, một người mân sơn quốc quý tộc nữ nhân trang điểm nữ tử, lộ ra vẻ mặt thất vọng biểu tình, lắc lắc đầu. Dựa sát vào nhau bên cạnh kia cả người tản ra hàn khí, mang đỉnh đầu đáng sợ mặt nạ hồng bào nam nhân trên người. Này nữ tử ăn mặc gợi cảm mà quyến rũ, như vậy trời đông giá rét ban đêm, thế nhưng cũng không sợ lênh giống. Nhau, ngay cả nói chuyện thanh âm, cũng thật là trời sinh làm nam nhân lấy lòng tiểu ngọt. Mặt nạ dưới, kia mắt đỏ hơi hơi mà liếm khởi, kia quý tộc nữ nhân lấy mềm mại bộ ngực dựa sát vào nhau thượng trong lòng ngực hắn thời điểm. Kia thị huyết mắt đỏ rõ ràng hiện lên một đạo chán ghét, ngay sau đó là lạnh lùng cười nhạo, hạ hậu thị tình huống thoạt nhìn nhưng không tốt lắm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không phải cái gì chuyện tốt. Hắn sẽ thắng đến hoàn toàn, mà hắn bạch khởi, cũng sẽ thua hoàn toàn, hắn lệ dung, nhưng chưa đã quên, lúc trước hắn bạch khởi là như thế nào khinh miệt cùng nhục nhã hắn. A kia nữ nhân phụt cười một tiếng, nghi hoặc nói, kiểu di nữ vu cũng thật đủ độc ác, nhưng ngài từ ta nơi này. Muốn có thể tạm thời áp chế kia cổ độc luyện chế chi dược, trợ giúp ngài địch nhân hạ hậu thị bạch khởi, là vì cái gì? Nhìn dáng vẻ, ta đồ vật, cũng muốn ức chế không được các độc cổ trùng. Không bốn một quá mức ngại bén. Nàng kia rửa sát vào nhau lễ dung bên cạnh, nâng lên tay, chống lễ dung ngực, tâm không nào mà lẩm bẩm nói, ta thật là càng ngày càng không hiểu ngài, ngài âm thầm trợ kia hạ hậu thị bạch khởi, chẳng lẽ sẽ không sợ làm những cái đó cửu di người phát hiện sao? Này cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn, không có hạ hậu thị bạch khởi tự mình toa chấn, trung nguyên hạ định là muốn loạn thành một bộ, đến lúc đó, chẳng phải là làm ngài tiết hận? Các ngươi nữ nhân lễ dung bông nhân cười, mắt đỏ yêu dã, rồi lại lạnh leo đến không hề độ ấm, hắn một bàn tay ôm lấy nàng kia eo, làm nàng kia đầy đặn quyến rũ thân hình gắt gao mà dán hướng về phía hắn, một cái tay khác, này gió lạnh gào thét trung nâng lên, khâu chính mình trên mặt đáng sợ đồng thau mặt nạ thượng, hơi dùng một chút lực giải xuống dưới lộ ra rõ ràng là kia một chương tuyệt mỹ không rảnh so nữ nhân còn muốn mỹ diễm hơn một ngàn vạn phần tuấn mỹ gương mặt nhưng mà kia sắp xếp trước nên hoàn mỹ không tì vết mang theo lãnh tà khí chất khuôn mặt thượng lại rõ ràng nhiều ra một đạo đáng sợ vết xẻo tới thẳng từ kia đỉnh mày hoa lạc đến khoe miệng tàn khốc dấu vết xuất hiện như vậy một chương làm nữ nhân đều so với kem cõi tuấn dung phía trên thế nhưng không lý do thêm vài phần cao ngạo cùng mùi màu tươi. nay Trương đã không có răng nanh đồng theo mặt nạ che giấu Tuấn Dung, chật vừa xuất hiện nàng kia trước mặt, vẫn là làm sớm biết này mặt nạ hạ sẽ xuất hiện tình huống nàng kia, đều vẫn là ngẩn ra, như là bị nhếp đi hồn giống nhau. Lệ Dung tắc mang theo này Trương tàn lưu ngày xưa tàn khốc cơn ký thể diện, thấu hướng về phía nàng kia, mắt đỏ hiếp lại, khó lường mà lại lánh lệ, đôi môi lại là khiêu khích giống nhau. Gián kia nữ nhân vành hai nói chuyện khi, liền có ướt nóng hô hấp phun hướng trong. Lòng ngực nữ nhân, hán cười nhạo nghiền ngấm giống nhau thấp giọng chế nhạo nói, ánh mắt chi thiền cận, thật là kém đến quá xa, cho nên trên thế giới này, các ngươi nữ nhân bệnh viễn chỉ là nam nhân ngoan vợ. Đã không có hạ hậu thị bạch khởi trung nguyên hạ, đánh sập nó dễ như trở bàn tay, trận này diễn, lại có gì đáng giá chờ mong đâu. Đã không có hạ hậu thị bạch khởi, không khỏi cũng quá làm kiểu di dáng chiếm tiện nghi. Như vậy trần trùi trâm trọng, nàng kia thế nhưng cũng không tức giận, này lạnh lẽo mùa đông ban đêm, lại có chút cả người nóng lên lên, thân mình đều mềm như bông nếu không có xương, rồi nói, ngài phí trăm cây ngàn đắng, đem bạch khởi nữ nhân bắt tới, thậm chí vì kia trung nguyên nữ nhân, không tiếc đối ta trở mặt, cảnh cáo ta không được nhúc nhích nàng, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu để mắt cái này ngoạn vật đâu hiện giờ lại sao bỏ được đem người liền như vậy đưa còn đi trở về đâu. Ngài tưởng tọa sơn quan hổ đấu, ta xem kia hạ hậu thị bạch khởi cũng vẫn số gần, trận này diễn, chỉ sợ cũng không có gì xem đầu đi. Quảng lúc trước bởi vì có hạ hậu thị bạch khởi tọa chấn, không có thể làm kiểu di đại quân chiếm được tiện nghi đi, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tới, trận này dài lâu mùa đông, vô luận là thiên thời vẫn là địa lợi. Không có một cái là hướng về những cái đó tự cho mình rất cao trung nguyên nhân, nếu là hạ hậu thị bạch khởi lại một ngã xuống, cựu di người đánh vào hoàng hà một khác đầu đi, chỉ sợ cũng là sớm hay muộn sự. Nghĩ vậy, nàng kia đã cả người sủi lơ tới rồi lễ dung trên người, kia mềm như bông bộ ngực cũng cố ý khiêu khích giống nhau cỏ lễ dung thân thể, gương mặt phiếm tình ý miên man hồng, ngạo mạn nói, hạ hậu thị bạch khởi, thế nhưng vì kia trung nguyên nữ tử, không tiết xuất chính mình thân vệ quân tiếp cận. Này rõ ràng là khiêu khích ngài, ta lúc trước đảo vẫn là nhìn lầm, chỉ đương kia nữ nhân là ngài sùng đâu, chưa từng tưởng, thế nhưng cũng là cái hồng nhan họa thủy, ngài bất động nàng, cũng không cần nàng, thậm chí còn vì nàng giết không ít kinh nghiệm phong phú vui ý, lưu chữ nàng, sớm hay muộn làm ngài hôn đầu, ta xem, ta chỉ sợ phải thân thủ đem ngài ngoạn vật hủy hoại mới lả. Nàng kia ha ha cười. Hoàn toàn chưa từng chú ý tới lễ dung giờ phút này đống nhiên hạ nhiệt độ thị huyết mắt đỏ, nổi lên chán ghét cùng lệ khí, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, vừa rồi sở hữu tình ý miên man, cũng giống như trong khoảnh khắc biến mất toàn vô, xem ra, ngươi đã quá mức đắc ý vênh báo, đã quên chính mình thân phận. Hiện giờ Mân Sơn Quốc cũng không phải là từ trước Mân Sơn Quốc, nơi này chủ nhân cũng không phải là tư trọng, chỉ có cái kia ngu xuẩn mới có thể bên người lưu trữ ngươi cái này rắn rết nữ nhân. Ngươi Lễ Dung thanh âm giống như mang theo sát ý hàn khí xâm nhập người lỗ tai, kia một khắc trước báo đáp ơn tình ý kéo dài nữ nhân, chợt gian liền thay đổi sắc mặt, kia Trương nhìn ra được tới so Lễ Dung còn muốn lớn tuổi vài tuổi khuôn mặt thượng, đột nhiên bắt đầu xanh mét lên, thậm chí phẫn nộ đến vặn vẹo lên. Này vốn néo khúc, kia thật vất vả tỉ mỉ trang điểm trang dung, thế nhưng bắt đầu xuất hiện tan vỡ rốt cuộc che giấu không được kia khỏe mắt hơi hơi tế văn cùng vặn vẹo đáng ghét. Bộ mặt, nàng không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt, căm hận mà căm tức nhìn trước mắt cái này mỹ diễm đến làm bất luận cái gì một nữ nhân đều tâm động nguy hiểm nam nhân, ngươi nói cái gì? Cũng không phải là ta nghe lầm đi. A. Lễ Dung a Lễ Dung, ngươi chớ quên, ngươi hiện giờ có thể ngồi trên vị trí này, tay cầm quyền to, là bởi vì ai Nếu không phải ta làm người kia ngu xuẩn tàn nhẫn vương huynh gặp quỷ đi, ngươi hiện chỉ sợ vẫn là cái nhậm người trà đạp hạt nhân đâu. Ngươi như vậy hảo bộ dáng, chỉ sợ cũng cùng chúng ta này đó nữ nhân giống nhau, mặc người sâu xé, làm người ngoan vẩn, tùy ý lăng nhục đâu? Làm ta đoan xem, có bao nhiêu người cùng ngươi cộng độ qua đêm vãn, mới làm ngươi kéo dài hơi tàn mà sống đến hiện, có cơ hội một ngụm tăn chết ngươi vương huynh, bá chiếm ngươi vương huynh thống trị quyền to thậm chí đùa bỡn người vương hình nữ nhân đâu. Theo ta thấy, kia trung nguyên nữ nhân chỉ sợ đã từng cũng chỉ bất quá đem ngươi làm như ngoạn vật đâu. Bóng đêm bên trong, không thấy nguyệt hoa, chỉ có kia âm trầm mỏng manh quang bao phủ trước mặt kia trường tuấn mỹ mà tà tứ khuôn mặt bỗng nhiên chậm rãi nâng lên khóe miệng, kia mắt đỏ giống huyết tinh nhiễm quá giống nhau hồng, giờ phút này không giận phản cười, nhiễm một tầng âm vụ ý cười, thế nhưng đột nhiên làm kia trước một giây còn không kiêng nể gì nữ nhân Đều đột nhiên cứng lại rồi, vô thanh vô tức sợ hãi cảm che trời lấp đất mà đến, mà trước mắt nam nhân hơi hơi mỉm cười, lại lệnh. Leo tới rồi cực hạn. Phần 198 Hắn thế nhưng không có phản bác, cũng không có ngăn cản kia nữ nhân không kiêng nể gì ngôn ngữ, ngược lại rất có hứng thú mà nghe, kia khó lường cảm xúc, làm người không rét mà run. Trước mắt, rõ ràng không phải một người, mà là một cái dính đầy thô bạo cùng mùi máu tươi ma quỷ nàng kia hiển nhiên sửng sốt nói chuyện thế nhưng cũng mang theo chút sợ hãi như là vì cho chính mình thêm can đảm nàng một phen đẩy ra không lâu trước đây khối này chính mình từng lửa nóng mà dán lên đi gợi cảm cao lớn thân hình phẫn nộ khinh thường mà ném xuống một câu ngươi đừng quên ta có thể làm ngươi ngồi trên vị trí này cũng có thể làm ngươi từ vị trí này thượng ngã xuống đi liền phẫn mà rời đi lễ dung thế nhưng cũng chưa từng ngăn cản hắn khuôn mặt cũng này trong bóng đêm Dần dần mà rét run xuống dưới, mặt vô biểu tình, sau đó giơ tay, đem kia đỉnh đồng thau răng nanh mặt nạ đeo trở về, trừ bỏ cặp kia thị huyết phiếm lệ khí khó lường mắt đỏ, mọi người rốt cuộc vô pháp xuyên thấu qua kia đỉnh lạnh băng mặt nạ, nhìn trộm đến nửa phần trên mặt hắn cảm xúc. Hạ liên minh bạch khởi tự mình tỏa chân dưới, đem đã tới gần Hoàng Hà Cựu di đại quân tức tức ép sát, bắc thượng mà lui, tây cánh liên quân từ nhất quán hiêu chiên co hô thị cầm đầu thẳng vòng thiên sơn thâm nhập tây vực đất liền trung cánh liên quân từ thực lực hùng hậu đồng thành thị cầm đầu áp trận sau đông cánh này chi thực lực hùng hậu quân đoàn tắc từ bạch khởi tự mình toa trấn cùng cựu di nữ vu dáng tự mình xuất lính tây di đại quân chính diện đánh giá này đó cựu di người đại khái cũng không có dự đoán được bạch khởi thế nhưng sẽ tự mình toa trấn có vị này thủ đoạn cường ngạnh thống trị giả toàn bộ trung nguyên hạ liên minh lại là vô cùng đâu vào đấy từng bước ép sát cũng không có xuất hiện dáng dự đoán như vậy, quân lính tan ra cục diện. Quảng trận này xỏ xuyên qua toàn bộ mùa đông chiến tranh, nơi trốn đều là đối hạ liên minh bất lợi cục diện, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến là, giang thế nhưng không có thể bạch khởi nơi này thảo nhân tiện nghi, ngược lại bị buộc đến Bắc thượng lui trở về. Nói vậy hạ Tây cánh liên quân, đã cùng đông di đại quân chính diện đối thượng, này chi cùng dáng tự mình xuất lĩnh Tây di đại quân chính diện rằng có thực lực hùng hậu quân đoàn. Đúng là từ Bạch Khởi sở tự mình tòa chấn, hai quân cách một tòa kỳ liên sơn lẫn nhau ràng co, đối mặt lòng dạ thâm huy lại mưu trí chắc tuyệt Bạch Khởi, chính là ráng cũng không dám dễ dàng có bất luận cái gì động tác, tùy ý khinh địch. Mạnh thanh hạ theo Bạch Khởi hồi doanh, nhưng cái đó Bạch Khởi tốn thời gian nhiều năm mới vừa rồi để bạt đi lên tuổi trẻ đầy hứa hẹn các tướng lĩnh sớm đã chờ quân chướng nghị sự, hiện giờ này chi Bạch Khởi sở xuất đại quân, chậm chạp không có hành động cũng là xuất phát từ lương thảo suy tính, duy có áp trận trung cánh đại quân đem trước mưu định lương thảo đội kỵ, này chi thực lực hùng hậu quân đoàn, mới vừa có năm chắc cùng tây di đại quân đối chiến, mà hiện giờ nhất quán rảo hoạt dạng, cũng đồng dạng tạm thời bắc thượng mà lui, không dám tùy tiện hành động, hiển nhiên cũng là đánh muốn đem trận này chiến lĩnh dịch kéo dài tới đối trung nguyên hạ liên minh vì bất lợi khốc lệ trời đông giá rét chủ ý liên tính này chi hao phí bạch khởi nhiều năm tinh lực sở thành lập cường đại quân đoàn thực lực có bao nhiêu hùng hậu nhưng trời đông giá rét liền đủ để cho bọn họ một bước khó đi táng thân tại đây bạch khởi trở về về sau liền đem mạnh thanh hạ để lại lều lớn trung thậm chí chưa từng cùng nàng nhiều lời vài câu liền vội vàng rời đi chỉ để lại nhất quán gần người phụng dưỡng bạch khởi chạm giữ lại xem mạnh thanh hạ bị lưu lại đơn độc thủ mạnh thanh hạ chạm cũng chỉ có thể một đầu mồ hôi lạnh mà cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ hắn sợ cũng không phải mạnh thanh hạ cho hắn chọc cái gì phiền toái trên thực tế lúc trước cũng không có thể bảo hộ hảo mạnh thanh hạ ngược lại làm nàng trải qua nguy hiểm quan hiện giờ nhìn đến mạnh thanh hạ bình yên vô sự trở về nhưng chạm đối nàng vẫn là lòng coi ấy nấy nhưng chạm hiện giờ sợ hiển nhiên là nữ nhân này tình tế mà lại thông minh đến qua đầu nhạy bén thông thường Rất nhiều chuyện đều không thể giấu giếm được nàng. Hiện giờ tình thế, thực nghiêm túc sao? Ta nhìn đến, không ít đại thần đều quân chứng chờ. Nếu không vì cái gì, Bạch Khởi trở về lúc sau, cơ hồ một lát cũng chưa từng dừng lại. Bạch Khởi đại nhân triệu kiến vi sinh đại nhân. Chạm đúng sự thật đáp, này vừa nói xong, hắn lập tức liền hối hận, chỉ có thể thật cẩn thận mà quan sát đến mạnh thanh hạ phản ứng. Quả nhiên! bạch khởi lại là chưa từng đi trước triệu kiến chờ đợi nghị sự đại thần mà là đơn độc triệu kiến vi sinh điểm này làm mạnh thanh hạ đột nhiên liền nhăn lại mi tới vi sinh đại nhân mãi hạ phụ nổi danh vu sư trạm tựa hồ tưởng vãn hồi chút cái gì nhỏ giọng giải thích nói lần này bạch khởi tự mình tọa trấn đại quân thân là hạ liên minh tuổi trẻ đầy hứa hẹn vu sư vi sinh tự nhiên cũng là muốn đích thân phụng dưỡng bạch khởi tả hưu, điểm này cũng không có bất luận kẻ nào sinh nghi Mạnh thanh hạ tựa hồ cũng không nên hoài nghi. Chính là, rốt cuộc hiện giờ biết bạch khởi trong cơ thể tình nhân cũng không nhiều, nhưng mạnh thanh hạ nghe được bạch khởi dẫn đầu triệu kiến vi sinh thời điểm, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ sắc.